dễ trận tiên yên tâm chúng ta nghe theo trận tiên an bài nhóm chúng ta nơi này liền trận tiên tại trên trận pháp tạo nghệ tối cao nhóm chúng ta ha có thể không nghe nếu có ai loạt động chớ trách ta đối với người nào không k h á c h khí tự nhiên tự nhiên dịch t r u n g bị bọn hắn sưng hô có chút lâng lâng dẫn đầu đám người bước vào đến bên trong ngọn núi cổ ngoại giới bọn hắn tiến vào nhóm chúng ta phải chăng cũng đi vào không đội đợi chút đi cổ sơn không có dễ dàng như vậy nói có lý bọn hắn đều đang đợi không dám chủ quan đối cổ sơn có lòng tính sợ nhưng là bên trong bảo bối cùng truyền thừa càng làm cho bọn hắn có chỗ khao khát cổ sơn đầu đường là dịch trùng bước vào đến bên trong thời điểm nguyên bản coi như bình ổn nội tâm triệt để hôn l o ạ n lên hắn cảm nhận được á p lực thực lớn một cái thềm đá tiểu đạo xuất hiện tại bọn hắn trước mắt mỗi một khối thềm đá cũng lộ vẻ rất cổ lao trải qua gian nan vất vả t ờ y lễ ẩn chứa giản mua khí tức dễ trận tiên có một người hỏi t h ă m dịch trùng đường này làm như thế nào đi lại phát hiện dịch trùng đứng tại chỗ thần sắc kinh ngạc đồng thời hắn nhìn thấy dịch trùng con ngươi biến thành kim sắc đây là tiên trận vương sáng tạo ra trận pháp chi nhãn thần thông mắt vàng tiên nhãn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 có lẽ trận pháp này chỉ có ra ra khả năng đến phá giải phá cho ta hắn dơ cao phá trận truy nâng ra một giọt tinh huyết bôi lên tại phá trận truy bên trên hung hăng rơi xuống quan g mang nở rộ thanh thúy thanh vang vọng sao lại thế dịch trùng con ngươi co lại phóng không trận không phá phá trận truy vỡ vụn mảnh vỡ rơi lấy đất mọi người chung quanh kinh hãi dự cảm không ổn ta phá trận truy a dịch trùng t ê u to trận tiên hiện tại tình huống như thế nào trận này còn có thể hay không phá mất có người hỏi thăm bọn hắn dự cảm không ổn phản phất là có đại sự muốn phát sinh giống như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 phía tây bốn phương tám hướng v ọ t tới uy thế kinh người kia dẫm tại trên trận pháp thần sắc có chút choáng váng nam tử còn không có kịp phản ứng là cái gì tình huống thân thể trong nháy mắt chia rẽ có mắt thường không thể gặp phong mang côn tới tiên huyết nhuộm đỏ đài dai càng là bắn tung tóe đến đám người trên thân a có tiếng kinh hô chuyển đến nguyên bản có thứ tự bất loạn đội ngũ tại nguy cơ giáng lâm một khắc này triệt để loạn ngoại giới lâm phạm trong lòng nghi hoặc những n à y tiên vương một chút bất động lẳng lặng chờ đợi đến cùng là đang chờ đợi a y bọn hắn lại tới đây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 một vị tiên vương hỏi ngươi ở bên trong nhìn thấy cái gì văn bối ở bên trong nhìn thấy đại giai đại trận một đại giai một đại trận cấp nọ so với cấp kia khó có đi không về dù là phá vỡ một đạo đại trận chờ lấy lại tinh thần phá vỡ đại trận sẽ xuất hiện lần nữa t o à này cổ sơn t r ô n giấu cổ lão đại có thể bọn hắn không cho phép bất luận kẻ nào c ấ y dày đây là từ địa a dịch trùng chưa bao giờ từng gặp phải dạng này tình huống đạo tâm đã sớm bất ổn c h i ệ t đề hoảng hốt gặp này nguy cơ hắn xem như đã phế bỏ coi như tương lai khôi phục lại chắc chắn hình thành tâm a gặp được đại trận tất nhiên sẽ nghĩ đến chỗ này t r ậ n pháp hắn ở trên con đường này chạy tới cuối cùng tiên vương cũng không để ý tới dịch trùng đằng sau lời nói nên vào xem xem xét chương bốn trăm hai mươi bảy ta có thể nói ta rất am hiểu phương diện này sự t ì n h mà một vị tiên vương xâm nhập lại một vị tiên vương xâm nhập ngay sau đó những cái k i a tiên quân cũng xâm nhập đến bên trong ngọn núi cổ thiên địa động phủ có thể hấp dẫn bọn hắn chỉ vì nơi đây ẩn chứa cổ lão cường giả hết thảy dấu dếm mấy chục vạn năm bí mật đều tại lấy địa ai có thể ngăn cản dạng này dụ h o ặ tiên quân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 nghe qua nhất lực phá vạn pháp sao chỉ cần thực lực đầy đủ mạnh những n à y thân vi tri vật đều là c ặ t bã đã từng hắn thật sâu bị thuyết phục cho rằng nói rất có lý đơn giản chính là kim ngọc danh môn a nhưng về sau hắn rốt cục biết rõ vị trường bối này tại sao lại bị biên giới hóa hắn không bị biên giới hóa cũng không có đạo lý tránh ra tránh ra trọng yếu thời điểm còn phải nhìn ta a lâm phạm rõ ràng lấy tiếng nói âm đạo hắn đi vào khối thứ nhất trước bậc thang giữa ngón tay nhẹ nhàng đụt vào thái âm diện thân trận xúc động trận pháp quá âm hồn hỏa tướng tiêu đốt thần hồn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 Hắn hiện tại、so、t lâm phàm hướng về phía trước vượt qua một bước đứng trên đài giai đuổi theo hắn bước chân câu nói này nói rất là đại khí nhưng vượt qua bộ pháp lại là ít đến thương cảm hạng phi rất kinh ngạc hắn là nhìn xem lâm phàm chị những n à y đồ vật cũng không thấy được có bất luận cái gì ngạc nhiên địa phương nhưng là kia đ à i giai bên trong lần chứa trận pháp đích thật là phát sinh biến hóa một đ à i giai một trận pháp ngẩng đầu nhìn lại trận pháp cỡ nào nhiều lắm hắn cũng không biết do đến cùng là ai bày ra nhiều như thế trận pháp ngẫm lại cũng cảm giác rất kinh khủng bực này cường giả chỉ sợ đã không phải là hắn có khả năng tưởng tượng hiện tại chính là cái thứ hai đ à i giai chúng ta làm gì chắc đó đừng nhìn bọn hắn chạy nhanh không bao lâu liền có thể gặp được bọn hắn lâm phạm nói cùng lúc trước nhẹ nhàng đục vào hả hắn phát hiện trận pháp này giấu dếm huyền cơ vậy mà có thể mở mang ra đầu thứ hai thông đạo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 Mà hiện nay, còn có bao nhiêu tiên đế tùy ý đi nay, còn bao tùy có đế ý lập ạ đạo mạo i phải tiên thiên tiên thiếu niên bộ dáng, nhưng không người không kích không chính hy thể phá. nhẹ nhàng nhưng h tôn trô quan sung quan vọng Cũng này vương dung tuần dáng, quả, bế bộ tử sát tốt. t quý, địa của có có được là dám Vị Mỹ, t sự cho rằng đối h chính ư ơ n g là tức h thế nhưng i niên, cái tiên ế u lâu này trọn vẹn sống và năm lâu tiên vương c là một vị và kình tiên vương bờ môi khẽ nhúc đ í c h một chỉ điểm hướng thêm đá nhìn như đơn giản một chỉ lại ẩn chứa vô thượng đạo ý phá ông rất nhỏ chấn động truyền lại mà tới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 Đơn giản chính lâm minh người thủ đoạn này lợi hại à p h á trận liền cùng uống nước ngón tay sờ một cái liền có thể thành chờ sau khi rời khỏi đây ngươi có thể hay không dạy một chút ta ta rất khỏe học tần dương rất hâm mộ cỡ nào anh tuấn năng lực à tiếp xúc càng sâu hắn càng là phát hiện lâm minh khó lường về sau thành tựu i sợ là muốn vượt qua hắn vị này tiên tôn thế gia tiểu tiên tôn lấy á quy của ngươi học không đ ư ợ ca lâm phạm vô tình rất đang đánh kích tần dương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 không đây không phải nhìn t r ộ n mà là trắng trận thăm dò chương 428, b i a i t h ậ t sự là bi a a bất chi bất giác bên trong lâm phàm phá trận tốc độ đã đuổi theo thượng tiên vương lâm minh bọn hắn nhìn thấy chúng ta ngươi nói này làm sao xử lý có phải hay không nhóm chúng ta tốc độ quá nhanh n h ư ờ n g bọn hắn cảm giác được mất mặt t â n dương nói cảm giác tựa như là đang lo lắng kỳ thật lại là có chút dương dương đại ý mấy vị tiên vương thiên quân cũng mắt lộ vẻ kinh ngạc bọn hắn nhiều như vậy cường g i ả liên thủ mới phá giải từng đạo đại trận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 Các vị t i ê nguyên v ư ơ n tiền bối, tại、hạ、tiên tôn thế bối, gia hạ đích hệ h ế tiến đến t tử tần tự thời thấy tại thời mạch cảm mình điểm. xem điểm lại cùng cổ giác được có được cái hai hữu Hắn hiện Không nhiều như nhìn hắn Hiện không hiện, hiểu khả đệ hiện dương, bằng sơn. người bọn người năng ngoài. n gì g ba sao. ra biểu biểu biểu vị vào vậy y lai là tần gia văn bối kính tiên vương hỏi tần tiểu bối các ngươi lạc như thế nào đi nhanh như vậy tần dương trong lòng có chút khó chịu mẹ nó hẳn là xưng hô ta là tần tiểu tiên tôn sao có thể gọi tần tiểu bối đâu thật sự là một điểm quy củ cũng không có nhưng được rồi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 hơi không cẩn thận liền phải chết vểnh lên vểnh lên tần dương nói lâm minh ta luôn cảm giác nội tâm phanh phanh nhảy ngươi nói chúng ta có phải hay không muốn phất nhanh một đợt rồi hạng phi nhìn tần dương hắn luôn cảm giác tần dương tại bọn hắn tổ hợp bên trong là quái dị nhất ra hỏa ngay từ đầu lo lắng sợ hãi bây giờ lại nghĩ đến phất nhanh không sợ nguy hiểm phất nhanh không phất nhanh không biết rõ nhưng ta biết rõ chúng ta muốn bị t h i ề n các ngươi xem lâm phạm chỉ vào phía trước hắn bị cổ sơn chi đỉnh cảnh tượng hấp dẫn đỉnh núi có thể lớn đến bao nhiêu nhưng lúc này đỉnh núiếc nhìn lại lại l à mênh mông vô bờ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 ngưng tụ thiên đ ị a tiên khí hiệu quả xem ra chết ở chỗ này lại năng đã sớm bắt đầu vì chính mình trải đường ngưng tụ chung quanh thiên đ ị a tiên khí chính là nghĩ thai n g h n tiên thể sao cẩn thận một chút có chút vấn đề lâm phàm nhắc nhở hắn một đôi mắt có thể xem t h ấ u hết thảy một đôi tay có thể thông h i ể u bí mật lại thêm cẩn thận nghiêm túc sẽ không có vấn đề gì theo xâm nhập chung quanh thỉnh thoảng xuất hiện một chút rách dưới bình vốn cho rằng bên trong sẽ có đồ vật nhưng nhìn kỹ lại là không có cái gì bình có lô rách tựa như là bị cái gì đồ vật cho cắn nát giống như trong động quang mang dần dần yếu ớt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 cuối cùng lại bị con chuột phá hư bi ai thật sự là bi ai tần dương nói lâm minh cái này có ý tứ gì lâm phàm chỉ vào mặt đất nói các ngươi xem đây là đoạt xá chất pháp nhưng bởi vì con chuột theo lòng đất đào hàng đem địa thế phá hư nhường nó mất đi hiệu quả cuối cùng triệt để bỏ mình có lẽ vị này cổ lão cường giả chưa hề nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế chương bốn trăm hai mươi chín sống liền một cái con chuột cũng không bằng không thể nào con chuột sẽ đào động ta có thể hiểu được nhưng có thể phá mất đại năng bày ra địa thế có chút không quá hiện thực tần dương không tin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 Cũng trách hắn hạng t phi nói lâm v i n h chúng ta bây giờ nói như thế nào tiếp tục xem xét vẫn là ly khai ly khai đi nơi này chính là cái hầm chuyền môn một chút cũng không giả thiên địa động phủ đều là một đám cổ lão đại có thể tự biết sắp chết đến chỗ này mở động phủ chờ đợi cơ hội nhóm chúng ta bỏ mặc đi cái nào địa phương đều là như thế ngược lại sẽ gặp được nhiều nguy hiểm hơn lâm phạm nói tần dương hai hùng khiếp v g ĩ a nơi nào còn dám tiếp tục tìm tòi vậy chúng ta liền tay không mà về sao lâm phạm nói những binh khí này có thể lấy vừa mới kêu tiên tôn âm hồn chính là lấy những này làm mùi nhử nếu có ai lấy một cái liền bị lấy tính mệnh còn có ai dám can đảm leo lên cái kia ngược lại là không lỗ đây đều là tiên bảo phẩm d a i mặc dù không cao nhưng ít ra là cái đồ chơi tần dương tâm tình hơi vui vẻ một chút sau đó bọn hắn ba người thu hết binh mộ trên tiên bảo đương nhiên bọn hắn chỉ dám đem đến gần tiên bảo thu lấy dù sao là không dám bước vào không tệ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 lại không nghĩ rằng đầu này con chuột lại là có đại cơ duyên chuột a n nhầm kỳ chân càng la đụng vào đến rất nhiều đại năng trong đậu phụ a n vụng đan dược cùng thi cốt đã ở chỗ này sống mười mấy và năm n ó a không biết bao nhiêu người sống liền một cái con chuột cũng không bằng a chương bốn trăm ba mươi bọn hắn một mực xâm lấn ta gia viên lâm h i n h chân ta mềm n ú n tần dương nhìn thấy trước mắt đầu này thành tinh chuột sắc mặt hơi tái chưa bao giờ thấy qua dạng này đồ chơi người bình thường người kêu đánh qua phố con chuột vậy mà như là cự nhân giống như xuất hiện tại bọn hắn trước mắt cảnh tượng này có chút d ọ người nhất là con chuột phát ra uy thế càng là kinh người ép hắn đều có chút không thở nổi lâm p h ạ m nói khẽ đừng mềm n ú t làm tốt chạy trốn chuẩn bị một đầu con chuột đều thành là tiên đế cấp tường giả nói ra cũng không ai dám tin tưởng không có chất lượng tốt huyết mạch không có kinh người thiên phú liền trở thành tiên đế hắn đến cùng là đạt được bao nhiêu tiên liên viên cũng đã làm cho người không dám tưởng tượng lâm p h ạ m cảnh giác đối phương một khi xuất thủ coi như cách xa nhau một đoạn cự ly chưa hẳn có thể bình yên thoát đi chỉ là nhường hắn không có nghĩ tới là thử đế tiên mở miệng nói chuyện có bằng hữu từ phương xa đến b như sơ sơ, lúc này to rất vui v lớn chuột thể thu nhỏ biến thành một vị lão giả bộ dáng mọc ra con chuột lỗ thai còn có một cái dài nhỏ cái đôi mặc trên người một cái áo vải trong tay nắm lấy một quyển sách đại khách luận đây là con chuột cùng người hợp thể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 bọn hắn đều là có được thông tin ê triệt địa thủ đoạn dù là những n à y đại trận có được thần quỷ khó do c h i năng vẫn như c ũ không cách nào ngăn cản bọn hắn bước chân rất nhanh lâm p h ả m bọn hắn đi theo thử đế tiên đi vào một gian nhà tranh có cái vị lạc chung quanh là dùng gỗ cản lên rào chắn những n à y gỗ cũng rất bất p h ả m trải qua tuế n g u y ệ t tẩy lễ vậy mà không có ăn mòn hắn thủ trưởng chạm đến long mục chân long dựng long xào tiên mục lợi hại thật sự là lợi hại nếu để cho ngoại giới những cái kia tiên vương biết được một cái thành tiên con chuột dùng như thế tiên mục đến làm rào chắn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 Cái n、so、đi. Đi lâm phán đáp hắn hiện tại có chút không có làm rõ ràng thử đế tiên là cái gì tình huống cảm giác có chút quái dị cũng không phải đối bọn hắn có cái gì ác ý mà là khác quái dị thử đế tiên tở dài nói nhường các vị bị sợ hãi nơi đây chính là bản chuột gia viên lại có ác đồ chiếm lĩnh ta gia viên ta vốn định đổi đi những n à y ác đồ nhưng không ngờ những n à y ác đồ thực lực cường đại thật sự là t h u ố c thủ vô sách xa các vị nếu như nhìn thấy những n à y địa phương ta không thể tiến vào a lâm phạm trong lòng vi kinh minh bạch thứ gì thử đế tiên chính là phạm chuột nhưng cơ duyên xảo hợp thu hoạch được vô số tiên duyên sống mười mấy vạn năm tiên thiên tính đem nơi đây xem như nhà của hắn mà những cái k i a ở chỗ này mở ra động phủ đại năng bị hắn xem như ác đồ chiếm lĩnh hắn gia viên ác đồ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 t ầ n dương nhỏ giọng cùng hạng phi nói ta phát hiện cái này con chuột giống như đã đem nơi đây xem như hắn địa bàn hạng phi lắc đầu ra hiệu không cần nói gặp được không thể đ người t ĩ n h tâm lắng nghe liền tốt ai hiện tại lòng người hiểm ác ca thử tiền bối cần phải xem chừng mới tốt lâm phàm đã thay vào nhân vật đừng quản người ta bản thể có phải hay không phàm chuột bây giờ người ta là thành tiên đế chuột đế coi như không phục cũng phải thụ lấy lòng người hiểm ác thử đế tiên mê mang sau đó t ú i đầu lật xem đại khách luận bừng tỉnh đại ngộ nói nguyên lai là không nên tùy tiện tin tưởng người khác ý tứ sau đó lúng nói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 b ả nhưng c u ộ t từng tới đã đ gần, nghe ợ c có âm t h a h từ t bên n r o các h phương hưu nhiệt tình nghĩ u n đến, tưởng rằng bằng đến, rất tính, thiết có p xa là lại đãi, t rất tình, sinh sự khủng kém bố h chết ú t Ta địa bàn một mực đi. điệu người bàn bị lấn, xâm lại vị ô năng viên. Nhưng gia bảo hộ ta v các vị cứ yên tâm đi chung quanh cái này một mảnh phạm vi vẫn là rất an toàn ta bình thường vô sự sự t ì n h đều sẽ khắp nơi xem xét để phòng lại có ác đ ồ xâm nhập ta g i a viên tình tình giọng khách gát giọng chủ ngữ bức chương bốn trăm ba mươi mốt ai nha nha cái này nhiều không có ý tứ a thử đế tiên rất nhiệt tình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 chỉ là thử đế tiên cũng không biết đến chính là bọn hắn ánh mắt cũng không tại những n à y món ăn trên thân mà là tại bày ra ở một bên đinh ba hạng phi nhỏ giọng nói ta dám đón chắc cái này đinh ba tuyệt đối là thánh binh phát ra khi tức tuyệt đối sẽ không có lỗi lâm phàm tiến lên nắm chặt đinh ba giới thiệu h i ể n hiện trong lòng thượng bảo thấm kim bá cổ lao tiên tôn luyện chế mà thành đạo binh thượng hạ định căn khôn khoảng trưng điểm âm dương bởi vì tuế nguyệt tầy lễ đạo tạng thiếu thốn rơi xuống trở thành thánh binh trải qua tuần dưỡng có thể trở lại đạo binh hắn hướng phía hạng phi cùng tần dương yên lặng gật đầu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 Ta rất thích ưa đích sắc r làm u ộ nhất g có n ữ n này công cụ, ta đang trồng điển trên đường sẽ càng chạy càng xa. Thử đế tiên cười nói, nhưng quên ngươi hàn ăn mình này n g chạy cụ, cười chờ có cơ hội, nhưng chờ có chơi chút, đặc thích ta Thử tốt, ta một ta biệt tự mình loại này đồ vật. xa. kia đế đi đồ hội, mời loại sẽ h xá định nhất định lâm p h á m đáp hắn phát hiện thử đế tiên rất sự thực không có những cái kia quanh co khúc k h i u đồ vật có lẽ đây chính là ở chỗ này sinh hoạt mười mấy vạn năm chưa có tiếp xúc qua bất luận kẻ nào một mực duy trì một quả a n nhàn trái tim thần dương xem trông mong ai nha mặt mũi này mặt thật sự là quá dày hắn rốt cục phát hiện lâm h u n h tại trọng báo trước mặt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 đừng nói ngươi không thể tin được ta đều không tin a lâm phạm nói những này bảo bối đều là hiếm thấy c h ấ t bảo sợ là những cái k i a cổ lão đại dạy đều chưa hẳn có nhiều như vậy nhưng bây giờ thử đế tiên lại có như thế nhiều lắm mười mấy vạn năm qua hắn đến cùng là nhận được bao nhiêu lại hoặc là nói hắn đến cùng đào bao nhiêu cổ lão đại có thể độc phủ đương nhiên tuy nói đạo binh rất mạnh nhưng cũng không chịu nổi t u ế nguyện tầy lễ nhận phá hư phẩm giai rơi xuống chỉ khi nào hảo hảo v ầ n dưỡng những này thánh binh vẫn như cũng là có cơ hội một lần nữa trở lại đình phong rất nhanh thử đế tiên t rất ở về, hắn l y ra 4 kiện bảo bối, bảo h u ộ c công cụ về làm ruộng bên tay r o loại. n những, những này. g một thứ Chỉ có làm náy công cụ, thật thất đế đ tiên rất nấy, người ta đi vào hắn hàn xá chính là hắn khác h nhân lại không nghĩ rằng chỉ có thể đưa những n à y đồ vật chủ yếu là trồng đồ vật không có thành t h ủ bằng không hắn liền đem những n à y quý giá nhất đồ ăn đưa cho mấy tương lai khách t â n dương cầm trong tay hai kiện thanh binh ngốc ngốc đứng tại chỗ nhãn thần khoảng trừng nhìn xem toàn thân run dậy thoải mái a đều nhanh thoải mái cho thử đế tiên quý xuống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 vẫn như cũ cảm giác được hãi hùng khiếp vía ngươi tại đưa mắt nhìn vực sâu vực sâu cũng tại nhìn chăm chú ngươi phản phất có cỗ thần bí lực lượng dẫn dụ bọn hắn nếu như không có thử đế tiên dẫn đầu bọn hắn trong lúc vô tình tới gần sợ là muốn phát sinh đại sự t ì n h thử đế tiên nói không ở nơi này chờ lâu một thời gian sao không được nhóm chúng ta còn có chuyện về sau có cơ hội nhóm chúng ta còn có thể lại đến chờ nhóm chúng ta trồng đồ vật thành thụ cũng sẽ mời thử tiền bồi tiến đến nhìn một chút lâm phạm nói vậy thì tốt ta đưa các ngươi đi thử đế tiên ngược lại là có chút không nỡ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 bọn hắn xuyên qua đầm nước mới vừa ngoi đầu lên liền có một đạo phong mang hàn quan g của tới ra bọn hắn ra h ừ đắc tội nhóm chúng ta hôn nguyên đại giáo liền muốn phong rong ly khai đúng là nằm mơ hôn nguyên đại giáo người tiến vào thiên địa đ ộ n g phủ nhưng cũng có rất đệ tử thủ hộ tại đầm nước miệng chính là chờ đợi có người ngoi đầu lên trực tiếp có thể bắt được lâm p h à m đưa tay bắt lấy đánh tới phong mang năm ngón tay b ó p phích một tiếng phong mang vỡ vụn hóa thành thuần túy pháp lực tiêu tán tại giữa thiên địa vị t i ê kẻ yếu đánh lén nhóm chúng ta đứng ra để cho ta xem lâm p h à n quát vị kia ra chiêu đệ tử thế nhưng là h u n nguyên đại giáo hạt giống tuyển thủ tu vi không tệ hắn vừa mới thi triển khổ tu mà thành chém diệt thần thông nghĩ tại đông đảo đệ tử trước mặt biểu hiện một phen n h ư ờ n g bọn hắn sùng bái nhưng nghe đến lời nói của đối phương sắc mặt của hắn xanh xám nhục nhã đối phương là tại nhục nhã hắn cảm giác được chung quanh các đệ tử đều nhìn về hắn hắn lập tức giận d ữ nổi giận gầm lên một tiếng quét sạch mà đi tạc tử dám can đảm nhục ta xem chiêu lâm phàm thần sắc lạnh nhạt không có chút nào đem kia đánh tới đệ tử để ở trong lòng với bàn tay lớn một cái kinh khủng y thế bộc phát hạt giống đệ tử thần sắc đ ạ i biến trực tiếp t r ộ p vào lòng bàn tay cứu ta sau đó liền bị giam giữ đến càn khôn đỉnh bên trong lâm phảm không có đem người này để ở trong lòng mà là nhìn về phía trung q u a n h nói các ngươi hôn nguyên đại giáo đến cùng muốn làm gì ta với các ngươi không oán vô k i ự u vì sao đối ta độc thủ là biết rõ ta chạy nuôi heo mới vừa khai trường cũng muốn làm heo còn không thành nhưng vào lúc này một vị lao giả hoành không xuất hiện nhìn hằm hằm lâm phảm đem ta giáo hai vị đệ tử phóng xuất lâm phảm cười nói đều đã tiến vào ta chạy nuôi heo nơi nào còn có thả ra đạo lý đã đều tới vậy liền cùng một chỗ làm bạn luôn bị người khi dễ không đánh trả không hề giống là phong cách của ta à vừa dứt lời hắn bước chân đ ạ p mạnh thân ảnh phịch một tiếng biến mất tại nguyên chỗ có được võ đạo t r u n g t h c thể tay không xé rách thương khung không đáng kể trong nháy mắt xuất hiện tại trước mặt lão giả đấm ra một q u y ề n không gian nổ tung quên uy c u ồ n c u ộ n mà lên thao thao bất tuyệt một tiếng ầm vang lão giả lồng ngực gặp trọng kích bên trong xương gãy nứt nhịn không được phun ra một ngụm tiên huyết chừng trong mắt phảng phất là không thể tin được thực lực của đối phương vậy mà như thế kinh khủng cho ta vào đi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 Coi ngươi như người là tần h hiểm bảo. Hạng phi Hình, không hiện nhất tình chính là những cái thiên vương đối nhóm chúng ta có ý kiến, chờ bọn hắn sau khi ra ngoài, khắp i người nói, nơi tại cái tiêu đối kiến, ngoài, nơi kiếm ê nên n vương cũng lắng vương bọn nhóm chúng láo Lâm lâu, lo là dám mạo bảo. tử, ta ta tìm ta. có đọc có duy đây ở sau ra sự ý dương nói đây là chuyện tất nhiên tiên vương lại có thể như thế nào tâm nhãn rất nhỏ coi như không có nói rõ sau lưng tuyệt đối còn có ám thủ bọn hắn không dám đối ta như thế nào lại khẳng định sẽ đem ánh mắt tiếp cận hai người các ngươi hắn tần dương cũng không biết gặp qua bao nhiêu loại này tình huống cái gì tiên vương không tiên vương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 Bất luận, kẻ nào tiến vào lãnh địa, đều sẽ bị tiến luận lãnh đều nào kẻ vào đi h địa, sẽ c é phạm nếu n ư người, người, người là l xa như hiện liền người hiện này chỗ vậy tại xuất đã đ có ở e các các cùng người ngăn đương nhiên, người tiến lại, là theo ta vi à o tự n h ê n lãnh à này sẽ sinh không phát sinh loại này tình huống. Phạm loại vi l địa rất rộng lâm phạm không nhìn thấy tần gia chỗ vị trí xem ra tiên tôn thế gia lãnh địa liền cùng hoàng triều lãnh thổ phạm vi rất lớn nhưng một mảnh khu vực đều là tần gia trường khống tần gia thân là tiên tôn thế gia chiếm đoạt có lãnh thổ rất lớn địa linh nhân kiệt tổng cộng có mấy trăm thế lực thuộc về tần gia phía dưới diễn phần mình phát triển nhưng cũng nghe tần gia hiệu lệnh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 tần h dương kịp phản ứng đúng nhị thuốc nói rất đúng một đám người hướng phía phía trước đánh tới lâm h u n h hạ h u n h ta nhị thuốc là m người rất tốt muốn nói tại tần gia a i đối ta tốt nhất là thuộc ta nhị thuốc tần h dương nói lâm p h ạ m nhìn tần h ư ớ n g dương đích thật là một vị cường giả tiên h vương cấp bậc cường giả nhưng giống như có chút vấn đề ngược lại không phải vì người có vấn đề mà là thân thể giống như có vấn đề qua hồi lâu lâm p h ạ m nhìn thấy phương xa có một tòa thánh sơn nhìn thấy thánh sơn xuyên t ấ u thương h ù n g mắt thường không thể quan sát trên tầng mây đỉnh núi Phản phất có một loại nào một có loại đồng ó kinh khủng cầm chế. Mà tại Thánh Sơn trung quanh chế. cầm Mà tại rất nhiều núi nhỏ. Cái nhỏ. ọ i núi là là nhỏ chính là cùng thời á、so、sánh n Sơn đến, hơi có vẻ nhỏ Đồng h hơi thôi. h so với vẻ có bé mà t tại phương xa dị tượng liên tiếp phát sinh tựa như là có người tại đột phá lại hoặc là có người tại tu luyện thôn nạp thiên địa tiên khí tốc độ cực nhanh trực tiếp hình thành vòng xoáy điên cuồng thổ nạp xem ra tiên tôn thế gia hoàn toàn chính xác không đơn giản cường giả như mây thần gia đại điện nguyên bản một đường vừa nói vừa cười tần dương thu liễm tiểu dung bước chân nặng nề bước vào đến đại điện bên trong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 liền muốn hảo hảo chiêu đãi làm mất mặt tần ra mặt ta muốn ngươi đẹp mặt vâng h ả i nhi biết rõ tần dương đáp tần đế đã không muốn nói chuyện với tần dương cứ như vậy sau khi nói xong tiếp tục cùng người bên cạnh trò chuyện với nhau triệt triệt để để đem tần dương xem như không khí đây cũng không phải là một vị làm cha nên có biểu hiện a lâm phàm cùng hạng phi liếc nhau cũng có chút kinh ngạc nhưng lại bất đắc dĩ tần hướng thiên cười tiểu dương đi mang theo ngươi bằng hữu tại tần ra nhìn xung quanh cha ngươi có chuyện muốn cùng các trưởng đối bàn bạc bên ngoài tần dương nhẹ nhàng thợ ra trên mặt hiện hiện nụ cười miễn cưỡng nói kỳ thật không phải là các ngươi nghĩ như vậy hiện tại tiên tôn thế gia cạnh tranh thật kịch liệt cha ta chính là dùng nhiều ngoan thoại khích lệ ta mà thôi nếu như ngay cả những này ta cũng nhìn không ra vậy ta chẳng phải là bạch là tiểu tiên tôn có phải hay không hạng phi nói ừ m kỳ thật những này ta cũng trải qua đều là cố ý nói một chút đúng không tân dương cười chỉ là nụ cười này có chút đắng chắc chát, chát có chút khó xử lâm phạm nói tránh đi tiên tôn thế gia ngược lại là cho tới bây giờ cũng chưa từng tới không bằng mang nhóm chúng ta đi dạo chơi không có vấn đề tại tần gia có ta tiểu tiên tồn tại cam đoan để các ngươi làm thổ hoàng đế tần dương v ũ b ộ ngực bảo đảm sau đó nói nhị thúc ngươi có việc thì đi giải quyết trước đi ta mang ta các h i n h đệ nhìn xung quanh à đúng vừa mới đi về cùng ta những cái kia tộc nhân bọn hắn ở bên ngoài gặp phải nguy hiểm một đám người mặt quỷ vây giết bọn hắn không biết đến cùng là ai an hùng tâm báo t ử đ ả m dám can đảm vây giết nhóm chúng ta tần g i a người tần hướng tiên kinh ngạc chấm tư người mặt quỷ liền xem như hắn cũng không biết rõ tiên giới có cái gì tổ chức hoặc là thế lực là mang theo mặt quỷ、ừ. việc này ta sẽ điều tra ngươi mang theo hình đệ ngươi đi chơi đi tần dương gật đầu sau đó chào hỏi lâm p h ạ m cùng hạng phi ly khai đi ngang qua người nhìn thấy tần dương cũng lẩn đi xa xa nếu như thật sự là không có biện pháp tránh né đều sẽ kiên trì tiến lên tôn sưng một tiếng tiểu tiên t ô n tốt nếu như là dĩ vãng tần dương tuyệt đối sẽ n g n g đầu đáp ý nói nhìn xem ta nói đi ta tại tần gia kia là hoành hành bá đạo không ai dám không tôn kính ta chỉ là bây giờ tần dương không hăng hài lắm lâm p h ạ m cùng hạng phi biết rõ tần dương trải qua chuyện mới vừa rồi tâm tình khẳng định sẽ có ảnh hưởng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 Chị cái gì đây, có thể hay không gì đừng đây, lâm à là, ngàn m Hẳn hắn như khắc thất tần xuống trượng lẽ tại rớt gia Ai, vọng, địa sao. đ vị vậy cứ có y là đối ngươi ộ t loại Lâm khảo nghiệm, ngươi nói có đúng hay không? hay đúng có phạm v ũ tần dương b ả vai vốn cho rằng tần dương mang bọn hắn trở về đó chính là tần dương long như biển lớn rời sông l ớ p biển bắt đầu điên c u ồ n g trang bức thời khắc lại không nghĩ rằng khắp nơi bị ngăn trở bị người điên c u ồ n g đánh mặt không thể không nói nhân gian khắp nơi có kinh hỷ không có gì tốt khảo nghiệm mà là ta khảo nghiệm một chút bọn hắn thái độ đối với ta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 lâm phạm vì để cho tần dương thoải mái một chút không để cho hắn tuyệt vọng mà là rất đồng ý lời hắn nói hạng phi trầm tư chốc lát nói tần huynh ngươi liền không có nghĩ tới trong này đến cùng là bởi vì cái gì sao vẫn là nói ngươi cha có tân hoan đưa ngươi vứt bỏ cho nên ngươi đã từng đãi nộ g cũng bị người khác cho đ o ạ n không thể nào hắn chỉ một mình ta nhi tử hắn sinh không được đứa bé tần dương không che l ợ i miệng nhưng rất nhanh liền kịp phản ứng che miệng khoảng trừng quan sát xác định không có người nói có thể tuyệt đối đừng loạn truyền a không phải vậy ta thật chết chắc lâm phạm cùng hạng phi liếp nhau Nha.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 Như vậy điệp ộ n lòng g tiên tử đã lâu không gặp so trước đây nhìn thấy thời điểm còn mỹ lệ hơn a lâm phạm vừa cười vừa nói ánh mắt nhìn chằm chằm điệp tiên tử còn tưởng rằng quên đi điệp tiên tử thanh âm thanh đạm vô cùng đối với nàng mà nói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 nhưng động tác biên độ không nhỏ theo người khác lôi lôi kéo kéo bộ dáng t ự a n h ư là đang liếc mắt đưa tỉnh lâm huynh quả thật là châu a tần dương xem mắt trợ tròn hắn thật không nghĩ tới lâm huynh thật dám vào tay người của thiên đình ngay tại đây không sợ bị đánh chết sao người của thiên đình đã chú ý tới nơi này tình huống tình huống không ổn a điệp tiên tử rốt cục dây r ổ mở cũng không phải năng lực của n à n g mạnh mà là lâm phạm nhìn thấy người của thiên đình tới biết rõ dây dưa qua sâu sợ là sẽ phải gây nên phiền p h ư c cho nên buông tay ra chỉ là điệp tiên tử động tác biên độ có chút lớn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 lâm phàm ho nhẹ một tiếng nhường thanh âm lộ vẻ rất là ôn hòa nghĩ đến phim truyền hình bên trong bá đạo tổng giám đốc yêu tình cảnh của ta đến xem hắn cái này một chuỗi dài động tác nên cho mắt điểm điệp tiên tử nghĩ tại chỗ bạo t ạ n g nàng đ ầ u h ó c rất ngộng phản phất là không biết rõ đến cùng xảy ra chuyện gì hết thệ đều vì cái gì lại biến thành dạng này cùng với nàng nghĩ căn bản là không đồng dạng lạch cạch nhưng vào lúc này một cánh tay rơi vào lâm phàm trên bờ vai tức giận chuyển đến bông ra em gái ta lập tức một cỗ lực lượng kinh người theo cánh tay truyền lại mạ tới lâm phàm bạ vai lắc một cái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 đẹp đẽ khuôn mặt nhỏ bởi vì sức sống vẫn là như vậy đáng yêu thân là nửa cái sư phó tự nhiên đến hỏi thăm một cái tiểu nha đầu làm sao giàu dĩ không vui có phải hay không bởi vì chưa ăn cơm vậy đ ợ i lát nữa dẫn ngươi đi ăn non nê cam đoan ăn b ụ n g lớn hắn chẳng biết tại sao vậy mà đột nhiên phát hiện tự mình làm sao lại cùng một đám tiểu nha đầu như thế có duyên p h ậ n đâu c ứ u nhi tiểu thái dương t i ể u nha đầu cái này ba người đều để hắn rất là quan tâm a tân dương nói có cái gì giàu dĩ không vui hảo hảo tu luyện tăng thực lực lên tương lai cố gắng đưa ngươi sư phó trần đánh gãy chỗ nào cũng chạy không được chẳng phải về n g ư ờ i quản lâm phàm bất đắc dĩ người nói gì thế chỉ là hắn không có chú ý tới chính là tiểu nha đầu nghe nói lời này trong mắt có ánh sáng đây là rất nguy hiểm tín hiệu mà bắt được ánh mắt hạ phi có chút kinh ngạc kinh hai thụ sợ nuốt nước miếng tần dương nói đều là thật luân lý chuyện xưa trồi non xuất hiện chương bốn trăm ba mươi sáu ta tần dương mặc dù phú quý nhưng cũng có thành thạo một nghề lúc này lâm phàm đã b ư ớ c thiết muốn ly khai tần ra nhóm chúng ta thu dọn một cái chuẩn bị ly khai đi tân minh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 bọn hắn liền cảnh d ắ c lên mặc danh kỳ diệu bị bắt được người nơi này đối phương đến cùng là ai lại có khủng bố như thế thủ đoạn không khỏi cũng quá kinh người đi lâm phàm nhìn cách đó không xa bên cạnh đống lửa một vị lão giả rất là chân kinh lão giả tóc hai bù sủ quần áo rách rưới tựa như một vị bị đ i ê n người nhường lâm phàm khiếp sợ như vậy cũng không phải bởi vì đối phương rách tung tóe mà là bởi vì đối phương là một vị tiên tôn chỉ là cũng không phải là sống sờ sờ tiên tôn mà là tiên tôn tàn niệm hắn lôi kéo hạng phi cùng tần g ư ơ n g tay lặng lẽ tại bọn hắn trong lòng bàn tay viết mấy chữ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 thơm chân hương a lão giả hung hăng cắn một cái ăn miệng đầy là dầu hạng phi đâm lâm phàm cánh tay lặng lẽ chỉ hướng phương xa lâm phàm hướng phía hướng phía phương xa nhìn lại phát hiện phương xa có một tòa hố to vô số hắc vụ từ bên trong phát ra đồng thời tại hố to biên giới có không ít rất là cổ lão bằng đá mạnh vỡ không biết rõ là cái gì nhưng tuyệt đối là rất khủng bố đồ vật vị này tiên tôn t à n g niệm không phải là từ nơi đó bỏ ra tới đi mà lại vận khí của bọn hắn có chút khổ cực a làm sao lại gặp được như thế lão quái vật lâm hinh có chút không ổn a theo ta được biết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 tấn dương b i ế t hầu di chuyển ta là muốn cho tiền bối g õ g õ chân tiền bối xuất hiện liền tựa như trong lòng ta một chiếc ngọn đèn sáng chiếu sáng đường phía trước phá vỡ trong lòng ta hát á m không thể hồi báo chỉ có thể hào h ả o phục thị tiền bối a gặp lao giả không nói thêm gì tấn dương rất là cẩn thận quý gối mặt đất đem láo giả chân đặt ở trên đùi cái mũi k h é n ngửi mẹ của ta A, cái này mùi hôi hương vị kém chút n h ư ờ n g hắn nội ra hắn hướng phía lâm phàm cùng hạng phi nháy mắt ra hiệu hé miệng lẹ lưới biểu lộ rất là thống khổ hắn chính là muốn nói cho lâm phàm tốt đặc biệt mẹ gây mũi ta đều sắc bị hôn m tần dương thủ pháp không tệ chủ yếu là ở thế g i a thời điểm liền có rất nhiều người cho tần dương xoa bóp đã thấy nhiều cũng sẽ tiền bối à, ba huynh đệ chúng ta m ớ i đến chưa quen cuộc sống nơi đây nếu có cái gì làm không đúng còn xin tiền bối rộng lượng tiền bối ta lực đạo này nhưng đi có bất kỳ yêu cầu gì cứ việc nói hắn hiện tại không có biện pháp à. trong ba người có thể đem láo giả phục thị tốt tất nhiên là hắn lâm huynh tính tình nhiều cứng rắn sợ là chiêu đ ạ i không tốt hạ n g huynh nhìn như ngốc đốc khẳng định không biết rõ như thế nào phục thị người khác chỉ có hắn đời này nhà ra đời cao quý đệ tử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 sao dám còn có mặt mũi bày ra lúc này lão giả tựa như một tôn theo địa ngục quy lai ma thần ngập trời sát khí sôi trào mà lên lâm dựa vào lão giả bên người lâm p h à m b ọ n người cảm giác toàn thân phát lệnh liền cùng h á m sâu hầm băng giống như cho dù là tiên tôn tàn niệm cũng khủng bố như thế kêu hoàn chỉnh tiên tôn rốt cuộc mạnh cỡ nào lâm p h à m lâm vào c h ầ m tư hắn cũng chưa gặp qua sống tiên tôn nhưng chẳng biết tại sao hắn cảm giác tiên đế cùng tiên tôn ở giữa tranh l ệ n h thật sự là quá lớn giữa hai bên phảng phất có đầu này không thể vượt qua khoảng cách lão giả xuất hiện triệt để kinh động thánh hoàng chi đ i ệ bên trong vô số cơn giả liền liền những cái kêu bế quan cổ lão cường giả nghe tin bất ngờ bực này khí tức lúc cũng phá quan mà ra người nào dám can đảm đến thánh hoàng chi địa dương a i lúc này mấy vị cường giả dẫn đầu đệ tử hoành không mà đến tức giận dắt dậy t ố t t ố t tới tốt lắm a lão phu theo vực sâu leo ra chính là muốn huyết tẩy nơi đây lão giả tức giận toàn thân khí thế dâng cao thiên tôn lực lượng vượt ngang khu vực dù là không có đ ộ c thủ nhưng chỉ bằng nhãn thần liền có thể diệt s á t vô số cừng giả a có tiếng kêu thảm thiết chuyển đến phương s a một vị cường giả kêu thảm thân thể của hắn nhận một cỗ không biết lực lượng đẻ ép trong nháy mắt bạo tạc huyết n ụ huyết thủy hôn tạc cùng một chỗ chiếu xuống giữa thiên địa lao giả đưa tay đấm tới một quyền cái này một quyền uy thế quá kinh khủng thương k h u n g cũng bị xé nước quyền ý mở ra tiên giới bình t r ư ớ n g sát phạt quyền ý bao phủ thiên địa ẩm ẩm c u n tới mấy vị cường giả cùng đệ tử tại trước mặt lao giả cũng không co trèo trống bao lâu trong nháy mắt nổ t u n g mưa máu nhuộm đỏ thiên địa nhường cổ lao thánh hoàng t r i địa lần nữa xa vào đến trong mưa gió nhiệt đổ ra ngươi cho lão phu ra lao phu nuôi ngươi dạy ngươi hiện tại lao phu muốn thu hồi trở lại hết thảy tiên tôn thanh âm chấn động t h i ê n địa đột ngột từ mặt đất mọc lên thánh sơn đang lắc lư tại chập trờn vô số đá vụn rơi xuống tại cái này sóng âm phía dưới như là sụp đổ giống như lao giả mở ra năm ngón tay hướng phía thánh hoàng c h i địa t r ụ m tới xoạt xoạt mặt đất băng liệt vô số kiến trúc c h n v ù i hóa thành cho tản n h ộ t nhạo lên bụi bặm hắn là tại phá hủy thánh hoàng c h i đ ị a hạ n g phi sợ hãi nhìn một màn trước mắt cổ lao thánh hoàng c h i đ ị a vài vạn năm bên trong chưa hề xuất hiện qua lời h a i hơn không người dám can đảm làm như vậy nhưng bây giờ hắn tận mắt nhìn thấy thánh hoàng tri đ i ệ lung lay sắp đổ bất cứ lúc nào đều có thể hủy diện lâm p h ạ m đã hiểu ra đây cũng là cùng một chỗ gia đình luân lý kịch bản sư tôn cùng đồ đệ ở giữa tương ái tương sát nhìn thấy những cường giả kia chết thảm liền cái phản ứng cũng không có hán tâm liền rất đau vì sao muốn như thế thị sát lưu cái đầu người cho ta không tốt sao không nghĩ tới đi ngươi có phải hay không không nghĩ tới lão phu còn có thể theo vực sâu leo ra lão giả càng ngày càng bị điền thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn với bàn tay lớn một cái cải thiên h o á đ i ệ dẫn dắt thiên đ i ệ quy tắc không có dễ chi hỏa rơi xuống thánh hoàng tri đ i ệ bốc cháy lên thao thiên hòa diễm có tiếng kêu thảm thiết chuyển đến có gào thét thảm thiết âm thanh chuyển đến khủng bố như thế hỏa diễm có thể đốt đốt thánh binh bình thường tiên sĩ như thế nào ngăn cản bọn hắn liền cùng thị t cá mặc người chém giết mà l i ề n tại lúc này trên trời rơi xuống cam lộ những n à y nước mưa ẩn chứa tiên đế phát tắc đổ vào tại biển lửa bên trên đem những này thiêu đốt liệt diễm dập tắt Thánh hoàng chi địa hoàng chủ đi ra. Tiên tôn tàn hoàng chi địa không người sao. hoàng chủ chậm nghiệm. Vài rãi đi địa ra. v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 nếu như không phải thánh hoàng ta thật nghĩ không ra còn có thể là ai theo tòa kia bên trong ngọn thánh sơn xuất hiện suýt đừng nói chuyện xem thật kỹ đùa giỡn đặc sắc kịch bản liên quan đến chúng ta sinh tử lão g i ả thắng ngươi tiếp tục liếm m ạ n g của chúng ta liền giao cho ngươi lâm phạm nói thần dương nói yên tâm ta biết rõ nên làm như thế nào thương cung thánh sơn xuất hiện thánh hoàng theo trong quan tài xuất hiện đứng ở trên quan tài lạnh nhạt nói sư tôn ta nhớ ngại nhưng ngại không nên trở về tới thánh hoàng rất giàn u a khuôn mặt liền cùng vỏ cây giả khô cản đường vân rất nhiều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 có lẽ ta sẽ đ ể tỉnh tỉnh thầy trò cho ngươi một lần cơ hội phù phù thánh hoàng quý gối hư không lực đạo cực lớn hai đầu gối ở dưới hư không cũng băng liệt đồ nhi biết sai khẩn cầu sư tôn thu hồi mười lần rủa nhường đồ nhi có cơ hội leo lên tiên tôn đạo quả tương lai đồ nhi trở thành tiên tôn cũng đủ để chứng minh sư tôn c ó phương pháp giáo dục a lâm p h ạ m trứng mắt mở miệng nói ta mẹ nó vô s ỉ a nghe một chút ngươi cho ta nghe nghe người khác cũng nói ngươi vô xỉ ngươi thừa nhận sao lao giả tức giận nói lâm phàm lập tức mở miệng hiểu lầm a kìm lòng không được c h ỗ thủng mà ra tuyệt tứ đối không khác. gì có ý tứ gì khác. sư tôn, Thánh thần rất là không hắn Hoàng nhìn nhãn phía phạm, là lâm là ai? về đệ ú chút đúng n giống như hoán hận.、Cái、này tình huống không đúng à? Coi như ta vừa mới nói sai, cũng không cần thiết có kiểu hận như g Cái Coi mới sai, thiết kiểu đi. Sư có có ta vậy đ vừa của ngươi hắn so ngươi ưu tú so ngươi càng tốt hơn so ngươi có tư cách hơn leo lên tiền tôn đạo quả mà ngươi mãi mãi cũng không có khả năng này tính bởi vì ngươi thiên phú chính như ta thu ngươi lúc người khác nói tới như vậy ngươi chính là không đỡ nổi phế vật cùng ngươi sư đệ so sánh ngươi chính là phế vật lao giả gầm lên rất hay ghen tỵ lòng ham chiếm hưu cũng rất mạnh mãi mãi cũng sẽ không thừa nhận người khác so với hắn càng thêm ưu tú thánh hoàng nói có đúng không có thể ta không tin nguyên rủa thu hồi đi ngươi cũng đã chết đây chính là ngươi t à n niệm mà thôi làm gì làm những chuyện vô dụng này mà vị sư lệ này ta nhất định sẽ thay sư tôn hảo hảo thương yêu yêu lâm phàng ngộng nhóm chúng ta là bị ép buộc sang đây xem đùa dỡn thật một điểm cũng không muốn tham dự đến các ngươi chuyện sự tình này bên trong cần gì phải đem nhóm chúng ta những này người tốt cho liên lụy đi vào đâu đơn giản từ không sinh có h u hổ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 Rất n hắn ớ thân thủ dứt thế một tiên thật, chấm hỏa, nhưng h này này Nói cái cái là à. ra đế vị cũng không có chém giết qua tiên đế, thậm chí cũng không biết do chém giết tiên đế cảm giác có có tắc cho cảm không tiên không tiên như thế nào. Nếu có ai có thể tác thành cho hắn. Hắn tuyệt đối cảm tạ đối phương tổ tông 18 đời. Nguyên bản. Hắn giết giết thậm thế thể biết ai đối đối đời. đế, đế tuyệt tạ tổ qua do là nghĩ nói với lão giả ngươi nhìn ta đều là ngươi đồ đệ loại này khi sư diệt tổ nhiệt g đồ liền để ta đến thu hắn đi theo lý thuyết loại thuyết pháp này tuyệt đối không có vấn đề nhưng nhìn lão giả hiện tại cái này tình huống hắn cũng có chút không dám nói lão giả đã triệt để điên rồ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 mà cái này một tôn tàn thể sẽ biến thành tà ma lao phu tung hoành thiên địa mười mấy vạn năm khi còn sống duy nhất làm sai sự tình chính là chưa nghe hảo hữu c h i ngôn thu như thế lang tâm c ũ cầu phế người làm đệ tử cuối cùng rơi vào bực này hạ c h à n g tới đi đem ta g i ế t mai táng giữa thiên địa lao giả trầm g ã i nói tiên tôn nhân vật bị tàn niệm nắm trong tay trở thành tà ma là thiên địa t h a i họa càng là đối với tự thần nhục nhã thần dương run rẩy sắt tiên tôn tàn niệm đừng đua cho hắn mấy cái lá gan đều không đủ lâm phàm trong mắt sáng lên cơ hội đến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 coi như đến lúc đó tiền bối không muốn giết bọn hắn cũng vô pháp thụ chính mình trường khống t ố t can đảm tần dương kính nể nhìn xem lâm p h ạ m đến loại thời khắc mấu chốt này thật chỉ có thể dựa vào lâm h i n h n h ư n g hắn đối tiên tôn tàn nhiệm động thủ thật không có loại này can đảm h ạ phi cảnh giác nhìn một màn trước mắt lao giả vui mừng cười nói t ố t vậy liền làm phiền tiểu hữu hỗ trợ nhưng ở này lao phu muốn nói cho tiểu hữu sau này thu đồ cũng không thể cùng lao phu như vậy nhìn sai người khát ca đa tạ tiền bối dạy bảo van bối ghi nhớ trong lòng phàm cung kính nói trước mắt vị này tiên tôn tàn n i ệ m nguyện ý nhường hắn giết nói thật với hắn mà nói chính là thiên đại cơ hội bỏ lỡ liền sẽ không lại có tiên tôn a dù chỉ là một vị tiên tôn tàn n i ệ m đó cũng là hắn chỗ không dám tưởng tượng phụ trợ nhỏ chính là tốt liền xem như một vị tiên tôn tàn n i ệ m có khả năng tuân ra tới đồ vật cùng hoàn chỉnh tiên tôn cũng không có khác nhau chút nào cũng liền rất nhiều bảo bối thiếu thốn mà thôi pháp lực sao đây là hắn chỗ không dám tưởng tượng sự tình thần thông chờ đã đều là rất không tệ một khi tuân ra đến đủ để cho thực lực của hắn trở nên càng mạnh mẽ hơn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 bây giờ nghĩ lại tự mình thật sự là thật quá ngu xuẩn a thu nhi có lỗi với ngươi có lẽ loại này tình huống đối bất luận kẻ nào tới nói đều là chính là tại tử vong d á n g lâm một khắc này liền sẽ nhớ tới di vãng hối hận sự t ì n h chỉ là bây giờ nghĩ lại kia cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào nên phát sinh đều đã phát sinh nghĩ nhiều như vậy thì có ích lợi gì chỗ lão giả nhìn về phía lâm phàm nói tiểu hữu nhớ ký ta cũng là ta cả đời tới lời khuyên không muốn làm tự mình bất luận cái gì hối hận sự t ì n h hơn không muốn cô phụ suy nghĩ trong lòng người van bối ghi nhớ trong lòng lâm phạm đáp hắn chậm rãi hướng phía lao giả đi đến hiện tại không quan tâm lao giả nói cái gì hắn đều sẽ đáp dù là lao giả muốn mắng người mang hắn là cái phế vật hắn đều sẽ ngoan ngoan nói không sai ta chính là một cái phế vật tiền bối nói thật sự là quá có đạo lý tới đi lao giả mỉm cười trên mặt hiện hiện giải thoát c h i sắc lâm phạm trong lòng cầu nguyện ngọc hoàng đại đế như lai phật tổ tam thanh đại lao ở trên cho ta một lần cơ hội đi lập tức lâm phạm lập tức xuất thủ một cỗ lực lượng kinh khủng trực tiếp rót vào đến lao giả thể nội lao giả thư giãn tất cả nên đón tử vong đến đó mới là hắn cuối cùng kết cục chương 439, c á c minh đệ rút lui ẩm xong rồi lâm phạm trong lòng mừng thầm lực lượng của hắn tại lão giả thể nội tung hành đủ để phá hủy lão giả tất cả sinh cơ có thể ngay sau đó tình huống có chút không đúng lao nhân ra người cái này lật lọc a tại lão giả thể nội có cố lực lượng kinh người bạo phát đi ra c h ấ n lâm phạm bước chân bất ổn lập tức rút tay về đứng xa xa túi đầu nhìn xem tay thủ trưởng đỏ mừng có rất nhiều hồng sắc điểm, điểm lực lượng thật mạnh cái này nhờ có hắn cường hãn đ ú c thân đồng thời người mang võ đạo trung cơ thể nếu không người bình thường thủ trưởng đã sớm vỡ vụn thần dương cùng hạng phi kinh hãi tưởng rằng lão giả muốn đổi ý dù sao đối phương là thiên tôn coi như chỉ là tiên tôn tàn nghiệm nhưng cũng có chuyện nhờ sống ý chí tiểu hữu thật sự là không có ý tứ chưa bao giờ có hành động như vậy ngược lại là có chút không quen bất quá không sao ngươi lại đến lao phu đã làm tốt chuẩn bị lão giả lạnh n h ạ t nói nhưng hắn sắc mặt hơi có chút biến hóa h i ệ n nhiên là trong thức hại của hắn phát sinh kinh người sung kích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 tại hắn báo thủ thành công một khắc này kiên định tín nhiệm liền đã giao động tàn niệm muốn trưởng không hắn thân thể tàn phế lâm phạm năm ngón tay nắm chặt võ đạo lực lượng cùng tu tiên tri lực hỗn hợp lại cùng nhau p h i một tiếng hắn đấm tới một quyền nột ngạt tâm thanh truyền đến quyền này cùng lúc trước cảm giác không đồng dạng ầm ầm ầm ầm lão giả thể nội liên miên không dứt có tiếng oanh minh vang vọng tốt rất tốt lão giả kêu to nhãn thần dần dần đục ngầu nhưng có quang mang lấp lóe phảng phất là phát hiện cái gì giống như tiểu hữu ngươi đạo lộ không dễ đi a nhưng chỉ cần đi xuống thành tựu phi phạm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 trong ạ i Lâm Phạm bầu trời có trần mượn thanh nhâm văn cuồng vọng từ xác lôi vân dày đặc giữa trời đội kiếp không thể nào cái này có cái gì tốc độ hạng phi kinh hãi nhìn xem lâm phàm lâm phàm ngẩng đầu nhìn lại hắn trầm tư một lát sau đó hiểu ra quá người ưu tú chính là nhiều như vậy thay nhiều khó khăn hắn cũng sớm đã quen thuộc coi như tiên tôn lại có thể như thế nào bọn hắn cũng là không có thánh tiên thể bởi vì muốn đạt tới cân bằng linh căn thật sự là rất khó khăn cũng tỉ như vừa mới tuân ra tới đạo cấp kim linh căn đây là tiên tôn chứng được tiên tôn đạo quả về sau tìm tòi đến đạo quy tắc hậu thiên ngưng luyện ra tới ầm ầm một đạo t h u kệch lôi đình rơi xuống phía dưới khí tức rất là kinh khủng tựa như lâm p h ạ m chính là yêu nhiệt g mà yêu nhiệt g là không nên xuất hiện tại giữa thiên đ i ệ m lâm phàm nhục thân ngạnh kháng lôi kiếp lôi kiếp tắm rửa lấy hắn tiên thể làn ra mặt ngoài quấn quanh lấy tiên khí quán mang cảm giác rất tốt hắn rất h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 chúng ta vừa mới ở đây tìm kiếm sống suốt người hy vọng có thể nhiều cứu một số người đáng tiếc nơi đây thật sự là quá lớn muốn tìm đến người sống thật sự là rất khó khăn t â n dương gật đầu đúng đúng chính là như vậy cũng không biết là ai tàn nhẫn như vậy vậy mà phía dưới như thế n g o a n thủ các ngươi đến cùng là ai người tới nhóm lại không phải người ngu tức giận chất vấn đồng thời nội tâm chấn kinh đến cực h ạ n thánh hoàng c h i đ ệ u làm sao lại biến thành dạng này hoàng chủ ở đâu thánh hoàng c h i đ ệ u tuyệt đối cường giả lại tại chỗ nào lâm phạm nói nhóm chúng ta là tới cứu người bỏ mặc các ngươi tin hay không ta liền nói một câu lời nói thật nơi đây sự t ì n h không có quan hệ gì với chúng ta nhóm chúng ta chỉ là đi ngang qua mà thôi đã các vị đều đã đến vậy liền không có nhóm chúng ta chuyện gì cáo tử lâm p h à m hướng phía tần dương cùng hạng phi nháy mắt các vinh đệ rút lui hiu ba người hướng phía phương xa bỏ chạy tình huống có chút nói không rõ ràng bọn hắn thật là bị kéo tới xem trò vui mà lại hết thể phát sinh đều là mạc danh kỳ diệu cùng nhóm chúng ta có liên c a n gì chạy đi đâu lao giả gấm thét kình thiên cự trưởng phá vỡ thức hùng thánh hoàng tri địa hóa thành phế tích chính là đại sự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 c á o chi thiên hạ thánh hoàng chi địa bị hủy diệt có ba người trộm đi thánh hoàng trọng bảo vâng mọi người chung quanh nghiêm nghị nhưng càng làm cho bọn hắn kinh hại chính là đến cùng là ai gây nên thánh hoàng chi địa là cổ lao thánh địa hoàng chủ càng là tiên đế cờ ư n giả g giữa lúc giơ tay nhấc chân nhật n g u y ệ t tinh thần cũng đem trầm luân là ai có năng lực này có thể làm đến bước này tiên giới chấn động vô số người biết được thánh hoàng chi địa bị người hủy diệt nghe đồn là thánh hoàng chi địa t r e o trọng đến một vị ẩn thế không ra thọ nguyên khô kiệt cổ lão tiên tôn bị tiên tôn lật tay diệt xác nghe đồn rất nhiều.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 t hạng ậ t sự là quá o u n Tìm tới thứ gì? Lâm phi vẻ mặt nghiêm túc nói chúng ta bây giờ tình huống cũng không dây bất chi bất giác bên trong nhóm chúng ta đã cuốn vào đến một ít chuyện bên trong thánh hoàng c h i địa bị diệt mặc dù không phải nhóm chúng ta gây nên nhưng nhóm chúng ta lúc ấy ngay tại hiện trường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 lâm p h ạ m phất tay một đạo phong mang cắt chém tại kim t h i ể m trước mặt đem đường đi cho phong tỏa đến đều tới còn đi cái gì lâm p h ạ m mở miệng sau đó nói tần minh cầm nồi nấu nước hôm nay ăn hết châu hầm lớn nga kim t h i ể m chừng lấy con mắt mồ hôi lạnh đánh đánh chạy ta nói các vị có chút tàn nhẫn đi nhóm chúng ta là có linh chi vật hạ có thể nói ăn thì ăn coi như trong lòng các ngươi có hận đánh một trận được đi vị kim t h i ể m ngậm lên miệng thiên nga mở miệng nói thả ta ra thả ta ra thanh âm rất dễ nghe đây là một vị nữ từ thanh âm nguyên lai thiên nga là mỗi tử nguyên lai cóc ghẻ mà đòi ăn thị tiên h nga cố sự chính là bắt đầu từ nơi này lâm p h ạ m cảm thắng nói tần dương nói lâm minh ta xem cái này tựa như là tiên giới dị chúng c h i vật không biết có phải hay không nuốt bảo kim tiềm h kim tiềm h nhìn về phía tần dương sau đó cười nói không nghĩ tới thật đúng là có người nhận ra bản tôn chân thực thân phận đã như vậy ta cũng không cùng ngươi nhóm vận tảng ngả bài không sai bản tôn chính là nuốt bảo kim tiềm h sau đó cái gặp kim tiềm h đem tiên h nga bông u xuống linh hoạt đầu lưỡi tại tiên nga trên thân một điểm thi triển c ô n chế đem giam cấm mỗi tử không muốn gọi để ngươi trước kia nhìn thấy bản tôn mở miệng l ụ c nhã bản tôn hiện tại liền xem bản tôn có phải thật vậy hay không c ó ghẻ mà đòi ăn thị tiên nga hh <cười> kim thiềm tiếng cười có chút hèn mọn nhưng hắn biết rõ hiện tại tình huống hơi có chút phức tạp mấy vị này nhân tộc tiên sĩ đối với hắn có chỗ hiểu lầm các vị đạo hữu bản tôn nuốt bảo kim thiềm bị người đuổi g i ế t q u ả bất đ ị chúng c h thật sự là không có biện pháp chỉ có thể ỉ vào các vị đạo hữu như thế đem những cái kia cùng hung cực c á c hạng người đuổi đi ở đây thật sự là cảm tạ các vị a kim thiềm buồn cười ôm quyền nói cảm tạ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 phẩm giai cũng không thấp lâm phàm nói được rồi đừng giả bộ ta đều vì tương lai của ngươi cảm thấy lo lắng chương bốn trăm bốn mươi mốt cái này lao nương môn không nói đạo lý hạng phi cảm giác sâu sắc đồng ý tần dương vận mệnh chắc chắn long đong không phải đang bị người truy sát trên đường chính là bị người đánh tơi bởi quá trình bên trong người t h a n h đại sự cần cẩn thận nghiêm túc tần dương tâm tình vui vẻ dù là này bức trang có cố ý hiểm nghi nhưng không sao có thể xuất ra thật đồ vật mới là bá đạo hoàn toàn chính xác rất nhiều bội p h ụ bội p h ụ kim t i ề m nói tần dương cười đại ý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 lâm h i n h hạ h i n h ta nghĩ ta đã biết rõ chúng ta bị đầu này kim thiềm hố có bao nhiêu thảm rồi tần dương nhìn người tới tâm thần run lên phảng phất là biết rõ một loại nào đó đại sự giống như lâm phảng hỏi địa vị rất lớn sao tần dương gật đầu nói ừ m địa vị rất lớn đối phương là giao chỉ thánh địa tiên tử hoa bảng thứ nhất không nghĩ tới đầu này kim thiềm như thế gan to bằng trời lại là đi giao chỉ trộm tiên nga thì ra là thế khó trách ta nói xinh đẹp như vậy nữ tử là từ đ â u đến lại là muốn đi làm gì dáng dấp xinh đẹp như vậy khiến người tâm động a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 thật sự có thư hương thế gia đệ tử khí chất hạng phi che mặt thương thiên a lâm huynh đến cùng là thế nào tại sao lại có nhìn thấy cô gái xinh đẹp liền ưa thích đùa dỡn người ta thói quen mà lại đùa dỡn nữ t ử địa vị lai lịch cũng rất không tầm thường người bình thường căn bản là đắc tội không nổi lâm huynh chân nam nhân tần dương giơ ngón tay cái lên không thể không đội phục a cùng nhau đi tới đếm kỹ một phen lâm huynh t r e o chọc bao nhiêu hoa bảng t i ê n tử đã không dám tưởng tượng mà lại mỗi một vị cũng bị lâm huynh gây sắp nổi giận kết xuống cự hận làm càn lúc này t ạ i giao trì tiên tử bên người một vị nam tử tức giận quát lớn hắn là hộ hoa sứ giả tiên tử bên người trung thành liêm chó dù là biết rõ không có tương lai nhưng vẫn như c ũ xa xa yên lặng thủ hộ tại tiên tử bên người tiên tử những mày lúc hắn sẽ âm thầm rơi lệ tiên tử cười một tiếng lúc hắn sẽ vui mừng hớn hở liền cùng đạt được cơ may to lớn giống như phàm là có người dám can đảm n h ụ c nhã tiên tử hắn tất nhiên muốn cùng đối phương liều mạng cho dù là tiền tôn cũng không ngoại lệ coi như tương lai tiên tử có được bạn lữ hắn đều sẽ quỳ xuống cầu đối phương điểm nhẹ tiên tử là lần đầu tiên làm ơn tất ô nu vì sao mỗi một vị tiên tử bên người đều sẽ có được một vị trung thành hộ hoa sứ giả huynh đài trả lời ta một vấn đề ngươi là có mơ ước người sao lâm phảm cao giọng dò hỏi dù là đối phương trong mắt hắn là một cái liêm chó vẫn như cũ đáng giá hắn kính nghệ hắn kính nghệ nhất chính là người như vậy có lại như thế nào không có lại có thể như thế nào nam tử ánh mắt rất là không hữu hảo nhãn thần rất là lăng lệ phảng phất là bất cứ lúc nào đều có thể ra tay với lâm phảm giống như mà bị kim tiềm giang cầm thiên nga nhìn thấy g a o chỉ tiên tử xuất hiện lúc liền dãy rủi lấy muốn trở về đến đối phương ôm ốc nhưng kim thiềm đem thiên nga bổ nhào vào trên mặt đất nhìn như là tại áp chế kỳ thực lại là tại chiếm tiện nghi ta theo ngươi trong ánh mắt thấy được cái mộ chi ý ngươi ưa thích vị này giao trì tiên tử chỉ cần ngươi mở kim khẩu ta nguyện ý thành t o à n ngươi tỉ như đem giao trì tiên tử chấn áp để ngươi h ầ hiếm lâm phàm không thèm để ý chút nào người chung quanh là bực nào t h ầ n sắc chơi đ ù a nha lại không có chuyện lớn gì muốn chết nam tử trầm giọng giận dữ mắng mỏ tiên quang nở rộ vung vẩy trạm tiên kích chém giết mà đến nam tử tóc đen phiêu đãng mỗi một cây tóc đen cũng ẩn chứa sung túc tinh khí hắn cơ chạm tiên kích khí thế h u n g mãnh quét ngang bắt h o à n g hư không vỡ tan trong miệng mũi phun ra tiên khí nóng bỏng sôi trào hắn phẫn nộ đến cực hạn thế tất yếu đem nhục nhã nữ thần ra h ỏ a chém giết lợi hại không tệ không tệ nhưng cũng tiếc đường đường kim tiên bên trong cường g i ả tối đỉnh lại bị nữ sắc mễ hoặc khó thành đại khí lâm phàm trong nháy mắt xuất thủ đấm tới một quyền quyền quang nở rộ chạm tiên kích r u n r ỗ y kịch liệt đau đớn truyền lại mà đến đau nam tử đều có chút không cách nào trưởng khống chạm tiên kích thật mạnh nam tử ngưng trọng không nghĩ tới thực lực của đối phương vậy mà như thế kinh khủng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 c ă bị bị lạch cạch lâm phàm đưa tay phong khinh vân đạm đem t r ả m tiên kích bắt lấy không có trong tưởng tượng loại kia uy thế kinh người bộc phát hết thẻ cũng lộ vẻ rất là bình tĩnh cần gì chứ hắn nhẹ giọng nói nhỏ xoát xoát một tiếng trạm tiên kích dặn nước sau đó hóa thành mấy trăm mảnh vụn rơi đầy đất cái gì đừng nói người trong cuộc không dám tin liền liền người quan sát cũng triệt để m ộ n g dối đây là một cái tin bảo thế nhưng là trong tay đối phương liền cùng đậu hũ sau đó liền đem bóp nát không khỏi cũng quá kinh khủng đi nam tử quá sợ hãi nhưng lâm nguy không sợ nắm chỉ thành quyền gầm nhẹ một tiếng q u y ề n quang n ở rộ hiện hiện hư ảnh lâm p h à m vỗ tới một trường vây một tiếng nam tử đánh tới nắm đấm trong nháy mắt phá d i ệ n thân thể bay ngược không nhịn được phun ra một ngụm tiên huyết quá kinh khủng ngay tại vừa mới hắn cũng cảm giác được một cố lực lượng không thể kháng cự đánh tới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 nguyên lai là giao chỉ tiên tử đỉnh đầu lơ lửng một quả bích hạt châu màu xanh lam hạt châu nội bộ tựa như là tình không vũ trụ có tình hạt tại xoay tròn đi giao chỉ tiên tử thôi động hạt châu hóa thành lưu quang hướng phía lâm phàm đánh tới đến thật ta lâm phàm cười trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ mà kia từng đi theo tới hạt châu phảng phất đã đem lâm phàm khóa chặt vạn đạo quang mang nợ rộ đinh đinh đương đương oanh kích trên người lâm phàm hắn xuất hiện tại giao chỉ tiên tử trước mặt đấm tới một quyền tâm sự mà thôi cần gì phải rằng này đã như vậy không o a n liền hào hào giáo hấn ngươi một trận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 hắn không có bởi vì thực lực bản thân đầy đủ cường đại mà bành trướng tuy nói cảnh giới không co tăng lên nhưng thực lực lại ngày càng kinh khủng cũng không biết học qua bao nhiêu thần thông càng là người mang hai môn đỉnh tiêm t i ê n đạo cấp thần thông một khi nghiêm túc đậu thủ hậu quả tuyệt đối cực kỳ khủng bố giao chỉ tiên tử ánh mắt sắc bén tuy nói là nữ tử nhưng đấu pháp rất là hưng m ánh giữa sát na này t i ê n tử ống tay háo vung gậy đầy, đầy trời tấm lụa gào thét mà tới nhưng nói là che khuất bầu trời lâm hinh cẩn thận một chút cái này tựa như là giao chỉ thánh địa thần thông thiên địa dung lô có thể tự thành lò luyện thế giới đem bên trong đồ vật triệt để luyện hóa đó a giao chỉ tiên tử người cái này khó tránh khỏi có chút quá mức đi nhóm chúng ta chính là vây xem ngươi làm sao cũng đem nhóm chúng ta liên lụy đi vào tần dương nhắc nhở lâm phàm nhưng rất nhanh liền phát hiện không hợp lý giao chỉ tiên tử có chút quá mức vậy mà đối bọn hắn xuất thủ lâm h i n h đánh nàng cái này lao nương môn không phân tốt xấu hắn là tích hoa người lúc này cũng là bị loại thủ đoạn này cho làm nổi giận Trước 442, thủ ma nhân lâm Phạm ma Lâm quầng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 lực lượng thu hồi rất nhiều bằng không hắn sợ chụp nặng đem giao chỉ tiên tử chụp chết lại hoặc là đem nơi đó chụp nổ rớt theo lâm phạm lực đạo dần dần giảm bớt chụp bộ vị dần dần l ậ p lại giao chỉ tiên tử phát hiện tình huống không đúng nàng thương thế có chút nặng nhưng đối cường giả tới nói chỉ cần không chết liền có thể tiếp tục người t r u n g quanh đã sớm hợp thần trước trước phẫn nộ đến sau cùng trận mắt hốc mồm nếu như lúc trước nói giao chỉ tiên tử bị người đạn thương nội tâm của bọn hắn là rất phẫn nộ thậm chí hận không thể cùng lâm phạm liều mạng vì sao muốn đối xinh đẹp như vậy tiên tử như vậy n g ư ơ i biết rõ nhìn thấy tiên tử khoe miệng chảy máu lòng của chúng ta là đến cỡ nào đau không nhưng rất nhanh bọn hắn liền chú ý tới đối phương một mực đập bộ vị mẹ nó giống như liền biến qua hai lần một lần trái một lần phải sau đó chính là khoảng t r ư ờ n g thay phiên đ ổ i mà càng làm cho bọn hắn tuyệt vọng là giao chỉ tiên tử giống như một mực không có phát hiện vấn đề này không c h ụ không c h ụ ngươi trong này có phải hay không trang hòn đá t r ụ n ta thủ trưởng có chút đau lâm phạm vùng lấy tay phóng tơi trước mặt cẩn thận nhìn sau đó cả kinh nói lại có mụi sữa ngươi hạ độc hay sao giao chỉ tiên tử nhịn không được một ngụm tiên huyết phun ra ngoài nàng ngay tại vừa mới phát hiện cử động của đối phương là đến cỡ nào quá mức theo bắt đầu đến đằng sau chỗ t r ụ n địa phương chính là chỗ đó bây giờ càng là ngay trước mặt mọi người ngửi ngửi tay thơm nàng khó mà chịu đựng lửa giận công tâm s á t mặt biến tái nhận rất thân thể càng là lung lay sắp đổ phảng phất bất cứ lúc nào đều có thể thẽ xịu giống như ông trời ơi t â n dương miệng mở rộng hắn đã quỳ xuống người khác hỏi hắn vì sao quỳ xuống hắn có thể nói là lắc c o á n g mắt sao lâm h u n h quả nhiên là cầm thú a trước kia còn đẩy n g ạ ý nghĩ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 lâm p h ạ m cảm giác tâm cảnh của các nàng cũng không tốt nếu có nữ thần chuyên môn công hắn trí giới hắn tuyệt đối sẽ không có bất kỳ phản ứng nào mà là hô to một tiếng đến để ngươi xem rõ ràng hạng phi đi vào lâm p h ạ m trước mặt có chút bất đắc gì nói lâm hình về sau không muốn tùy ý báo ra danh tự ta sợ ngươi tại ngoại giới thanh danh sẽ không tốt hắn đây là lời nói thật liên vừa mới những người kia tuyệt đối sẽ truyền bá ra ngoài một khi truyền bá ra ngoài bọn hắn thời gian tuyệt đối không dễ chịu giao chỉ tiên tử người ái mộ có rất nhiều hơn nữa còn có rất nhiều đều là kinh khủng thiên tiêu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 Đến cái ù n dạng gì thần g gì là này nhân vật, mới dám m r run run thế y nhưng là tin tức lớn không biết có thể kinh bạo bao nhiêu người ánh mắt lâm phàm ngu chế xuẩn tự báo ra môn bị người biết rõ trong ầ n d tự h lâu tin tức lớn tin tức lớn a giao trì thánh điệu giao trì tiên tử cùng người tranh đấu bị người liên tục chụp mấy chục lần bộ vị nhạy cảm ảnh hưởng khá lớn trong sạch khó giữ được a lúc này một vị nam tử khí chất phi phạm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 lại cuối cùng cũng, cũng không nói ra miệng chắc hẳn chính là việc này đi hắn là ai nam t ử hỏi chuyến tin tức người cảm nhận được một cô ý l ệ n h cùng đối phương nhãn thần đối mặt tâm thần run lên phảng phất bị kinh sợ giống như hắn gọi lâm phảm người đưa ngoại hiệu thủ ma cùng nhân chương 443, chúng ta hết can khởi nghĩa đi theo đốt chân một tòa thành trì trong từ lâu chung quanh rất nhiều thực khách đang lớn tiếng trò chuyện vốn là chuyện rất bình thường nhưng bọn hắn trò chuyện nội dung cũng có chút không thích hợp nghe nói không giao chỉ tiên tử đoạn trước thời gian gặp được một vị thạc nhân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 thủ ma quồng nhân nói rõ trên tay người này công phu rất là lợi hại nếu như gặp phải không thể không p h ò n g liền giao trì tiền tử cũng trúng chiêu đối với chúng ta tới nói sợ là cực kỳ khủng bố tồn tại tần dương nghe nói như thế lại suýt chút nữa không nín được c ư ờ i phun ra ngoài các vị có thể yên tâm thủ ma quồng nhân đối với các ngươi tuyệt đối không có biện pháp ta nghe nói vị này thủ ma quồng nhân chuyên công giao trì tiền tử ngực đánh giao trì tiền tử ngực cũng xưng vụ bắt đầu chiếm hết thế gian tất cả nam nhân cũng nghĩ chiếm tiền nghi trong cựu lâu người đều yên tĩnh im ắng không có người nói chuyện đây hết thể đều là xét đánh trời nặng a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 hạng phi dự cảm không ổn chỉ sợ sẽ có một trận chiến phát sinh kim t i ề m âm thầm đắc ý loạn đứng lên đi bạo động đứng lên đi ta kim t i ề m thoát s á c mang theo thiên nga rời xa nơi đây đi xa bay cao lưu lạc chân trời ai có thể càn ta lại có ai có thể ngăn ta chỉ là rất nhanh tình huống cùng kim t i ề m hoặc là hạng phi nghĩ không đồng dạng không có phát sinh bạo động ngược lại là thực khách chung quanh nhóm cũng rất hâm mộ nhìn xem lâm phạm trong ánh mắt tản ra quan mang kia là sùng bái quan mang liên cùng nhìn thấy thần tượng giống như hắn chính là thủ ma c ù n nhân lâm phạm nghe danh không bằng gặp mặt gặp mặt hơn hà nội t i ế n g a quả nhiên khí vũ hiên ngang anh tuấn bất phàm lão hủ thần toán thiên hạ chưa bao giờ thấy qua như thế tướng mạo người sợ hai thán phục thật sự là sợ hai thán phục a không có loại kia đám người nghe nói liền muốn cùng lâm p h ạ m l i ề u mạng trả diện mà là trò chuyện với nhau lâm p h ạ m nhường hạng phi hảo hảo nhìn xem kim t h i ể m cái này ra hỏa như thế phách lối đợi lát nữa chậm dai thu dọn hắn sau đó ô m quyền nói các vị đạo hữu lần đầu gặp mặt các người tốt thủ ma cùng nhân đạo hữu tuất c ù n nhân đạo hữu lợi hại đám người ô n quyền nhìn xem lâm phàm liền cùng nhìn thấy thần tượng trong mắt kia là có quang mang tại lấp lóe kim thiểm có c h ú t mộng cùng hắn nghị không đồng dạng theo lý thuyết tất cả mọi người hẳn là chen c h ú t mà tới trực tiếp cùng lâm phàm liều mạng miệng bên trong kêu gào để ngươi khinh bạc trong lòng ta nữ thần ta liều mạng với ngươi nhưng bây giờ các ngươi cũng quá nhường bản tôn thất vọng đi các vị phải chăng cũng có thế ra thân phận vẫn là không có chút nào căn cơ một mình một người gian tân tại tiên giới sở bỏ lan l ộ t lâm phàm hỏi đám người lẫn nhau nhìn nhau cũng rất xấu hổ hiển nhiên bọn hắn đối với mình xuất thân cũng không hài lòng một vị thản nhiên để lọt cái gì đại h ắ nói ta lão trương làm m ù heo dưới cơ duyên xảo hợp tại một đầu dạ chư thể nội phát hiện một môn tiên pháp từ đây đi lên tu tiên lộ nhưng ta là người thô hào cũng không có bối cảnh cũng không có địa vị chỉ có thể kiếm miếng cơm ăn dốc lòng đám người kính nể ta là một vị thư sinh nghèo ngẫu đường c h ù a cổ cùng một vị nữ yêu quen biết nàng không muốn gặp ta chết giả chuyển ta tu tiên tri pháp một vị thư sinh yếu đối nam tử nói đám người hâm mộ hâm mộ diễm nộ không tệ tính phúc trần đầy nhưng này vị nữ yêu lại bởi vì cứu ta bị tiên môn giết chết đám người t h ô ngay cảm, bớt đ u buồn xuất bình đồn cũng không mất đi, mới sẽ không ến. nói, cùng thân thường, không lòng gần nhất ngoại giới nghe đồn thủ ma cùng nhân hoàn toàn chính xác chính là ta, nhưng đi, đi, để đối mới lại giới với cái các có cam xác khỏa Phạm thủ mất Lâm tâm, ma ta ta, ta sẽ là vị, à cũng không Ngay thèm để ý.、Ngay、sau đó hắn trực tiếp đứng tại trên bàn ánh mắt liếc nhìn chúng nhân đạo lên cỏ xanh chi bé nhỏ này hóa bao táp lấy xính thái vũ chúng ta mặc dù bình thường nhưng lại có một quả không cam lòng tâm kia giao chỉ tiền tử lại có thể như thế nào hẳn là cũng là bởi vì nàng địa vị cao thượng vô số thiên kêu ủng hộ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 chúng ta không chỉ là bởi vì chính mình càng là vì tiên giới vô số không có căn cơ người mà làm chính là muốn nói cho bọn hắn nhóm chúng ta không chỉ có cái này tâm còn vì này bày ra hành động cũng tỉ như cái này một vị lâm phạm chỉ vào kim thiềm kim thiềm có chút choáng váng nhìn xem lâm phạm không quá minh bạch đối phương là có ý gì bên cạnh hắn thiên nga chính là giao trì thiên nga càng là giao trì tiền tử sùng vật có thể vị này kim thiềm đạo hữu không e ngại giao trì thế lực trong lòng có một hơi con c ố c ăn thị thiên nga các ngươi nói không có khả năng hôm nay càng muốn ăn cho các ngươi xem cho nên hắn thành công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 bất chi bất giác hắn phồng lên bàn tay ngư bức ngư bức ngư bức hắn hô hào khẩu hiệu người chung quanh nghe nói khẩu hiệu này vậy mà cũng bất chi bất giác đi theo ngư bức ngư bức ngư bức giàu có cảm giác thiết tấu cái v ợ t da quán rượu bên ngoài người qua đường nghe được trong tiểu lâu kêu loạn cũng là vô cùng kinh ngạc ngư bức là ai vì sao tất cả mọi người đang gọi tên của người nọ lâm phàm phát hiện tài ăn nói của mình cũng tạm được mấu chốt nhất chính là hắn nói tới những n à y đối bọn hắn tới nói là có thông cảm nếu như nói với bọn hắn một chút thiên địa động phủ bên trong sự tình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 có thể nhất gây nên đám người thông cảm sờ tới sờ lui xúc cảm như thế nào trong lòng bọn họ cũng nghĩ biết rõ phải chăng cùng sờ người khác phải chăng không đồng dạng vẫn là nói có cái gì đặc thù địa phương lâm phàm thần bí cười d ố i xuất thủ đám người không minh bạch lâm phàm nói ta hai cặp tay đều đã sờ qua đã như vậy vậy các ngươi liền sờ sờ tay của ta dụng tâm cảm thụ có lẽ các ngươi sẽ có không đồng dạng cảm giác chương bốn trăm bốn mươi bốn chúng ta tới xem hắn tướng mạo a một đôi tay bày ra tại mọi người trước mặt cỡ nào dễ thấy Thần dương n g ẹ n họng nhìn chân chối nhìn xem lâm p h ạ m hắn trong lúc đó phát hiện lâm huỳnh một cái khác chân diện mục chính là thật có thể m ò mẫm mấy cái thổi thổi hắn đều có chút tin chuyện ma quỷ một vị đại hán đi tới dung mạo nhìn như tựa như là hung ác n g ư ờ i nếu như tiên giới chỉ dựa vào dung mạo liền có thể bình luận ra thập đại ác nhân người này tuyệt đối là trong đó một vị ta tới đại hán nắm lấy lâm p h ạ m tay trong lúc đó toàn thân run lên liên liên lâm p h ạ m đều có chút mộng sơ liên sơ thôi người run r ậ y cái gì cảm nhận được ta cảm nhận được đại hán thần sắt hòa tan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 hắn ngộ đến thảo kiếm quyết cảnh giới tối cao vô hình kiếm quyết nếu như không phải hạ thủ lưu tình lời nói hắn sớm đã đem cổ vân chém giết có thể nghe nói giao trì tiên tử chịu nhục chỗ nào còn có thể bế quan không ra trực tiếp phá quan muốn vì giao trì tiên tử chém giết này áp tặc bỏ mặc như thế nào đều muốn tại khắc thiên kiêu hành động trước tìm kiếm được đối phương chứng minh chỉ có hắn bạch hải đường mới là ưu tú nhất thời gian dần trôi qua có đi ngang qua thanh âm nhường bạch hải đường kém chút nổi giận phía trước quán rượu có người đang nói giao trì tiên tử bị người chiếm tiện nghi sự tình thật giả tự nhiên là thật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 vì báo thù cho tiên tử liền cửa ải cũng không đóng liền d ế t ra đến bội phục bội phục a lâm phàm ô m quyền biểu thị kính nghệ chung quanh t i ê n sĩ nhóm đối bạch hải đường rất là e ngại không chỉ là đối phương địa vị càng là thực lực của đối phương muốn chết bạch hải đường giận dữ hai ngón khép lại một gốc lục sắc cỏ nhỏ lơ lửng giữa ngón tay vung động thủ cánh tay h ư u một tiếng vô hình kiếm khí quét sạch mà đi đối mọi người t r u n g quanh tới nói như thế bi thế thật sự là kinh khủng như thân ở trong lao tù giống như lăng lệ kiếm khí quá phong mang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 lâm phạm nâng lên bạch hải đường c á i cảm lợi bình nói d á n g dấp ngược lại là rất không tệ hoàn toàn chính xác rất anh tuấn nhưng l à n à y tướng mạo giống như không phải quá tốt vừa mới vị kia thần toán ra nói một câu xem hắn tướng mạo như thế nào đừng sợ có khác gáp lực tâm lý đợi lát nữa xem hết tướng mạo về sau ta phải đem hắn lấy đi nguyên bản t i ê n sĩ nhóm chỗ nào dám can đảm đứng ra đều sợ sau đó bị trả thù nhưng lâm phạm lời nói này lại làm cho bọn hắn cũng rất an tâm nhiều vị kia thần toán ngưng thần dò xét lắc đầu nói vị này thảo kiếm cư sĩ dung mạo hoàn toàn chính xác anh tuấn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 bạch hải đường khí huyết sôi t r à o khoe miệng tràn ra tiên huyết giết người chu tâm ngôn ngữ hung mạnh nhất nhất là hắn thân là thiên tiêu khi nào gặp được loại này tình huống thậm chí hắn cũng hy vọng các ngươi có gan liền một đao chém chết ta các ngươi có bản lĩnh chờ đó cho ta luôn có một ngày các ngươi sẽ vì này trả giá đắt bạch hải đường đem trước mặt đã cười nạo hắn người đều nhất nhất là c ấ n trong đầu tần dương vũ bạch hải đường b ả vai tiếp h ợ n nói huynh đài ngươi còn tưởng rằng ngươi có thể có cơ hội sao hắn cảm giác những n à y thiên kiêu còn không bằng hắn đâu kiệt ngạo bất tuần là cuộc sống bình thường trạng thái bình thường nhưng cũng phải có nhiều đầu v ó c mới được cũng hiện tại cái này tình huống bạch hải đường lại còn cảm giác có cơ hội ly khai hắn biết rõ lâm huynh là người bắt được cơ hội sao lại nhường đối phương ly khai chính như lâm huynh lúc trước nói tới k ê u cái gì chạy nuôi heo cái gì bạch hải đường quay đầu qua không muốn nhiều lời một câu bây giờ là hắn nhất là mất mặt một hồi chỉ cần có thể còn sống ly khai vô luận như thế nào đều muốn chém giết đối phương thời điểm không còn sớm lâm phàng ôm quyền nói các vị thời điểm không còn sớm nhóm chúng ta cũng nên ly khai nhớ ký ta vừa mới nói lời cố gắng có mộng tưởng chương u ố i cùng một ngày một t sẽ à n công, n h các g i ó có i đ ú n hay k h ô n g t i ê n n sĩ h ó m bốn nói, thủ mươi a cùng nhân h đạo u đầu, nếu nói Hạng như n có phi thực các lý. lắp thế, g ư những người này tiên l ộ cũng liền đoạn m ấ t Trường 445, đối chiến tiên quân những n à y tiên sĩ rất là ưa thích lâm phàm bởi vì lâm phàm cho cảm giác của bọn hắn rất không đồng dạng rõ ràng rất lợi hại coi như thiên tiêu trong tay hắn đều là bại tướng dưới tay có thể đối bọn hắn cũng rất hữu hảo khách khí chính như cùng cường giả chân chính cho kẻ yếu một chút xíu quan tâm sẽ thu hoạch được phong phú hồi báo đột nhiên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 một đầu sủng vật mà thôi làm sao có thể dẫn tới cường giả đến đi lâm phạm nói sau đó hắn hướng phía ngoài thành đi đến đối phương không có động thủ hiển nhiên chính là đang chờ đợi hắn ly khai nơi đây cường giả động thủ tòa thành trị này chưa hẳn có thể bảo đảm hạng phi cùng tần dương l i ế c nhau mang theo tiểu nha đầu ly khai nơi đây lâm minh đều đã nói như vậy tự nhiên là có chính hắn ý nghĩ phương s a cách tòa thành trị kia rất xa xôi hắn chờ đợi ở đây rất nhanh phương s a một thân ảnh đánh tới khí tức kinh người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 đường hình tóc trắng bạc t h ơ dáng người t h ẳ n g tóc nhãn thần thâm thúy như là tinh thần hắn tựa như là một vị quân vương g á n g lâm trưởng khống t h i ê n địa, mà lâm p h ạ m ở trước mặt hắn chính là quân vương phía dưới con dân bây giờ lâm p h ạ m càng giống là muốn tạo phản tạc nhân lâm p h ạ m cười nói đường tiên quân h i ể u lầm ta khi nào nhục nhã qua giao trì tiên tử chỉ là cùng với nàng trong chiến đấu có chỗ tiếp xúc thân mật mà thôi bạch hải đường gào thét đường tiên bồi cứu ta cứu ta lúc này đường hình mới nhìn đến bạch hải đường biểu lộ hơi kinh ngạc thảo kiếm cư sĩ bạch hải đường mặt lộ vẻ xấu hổ nói tiền bối lâm phạm đem bạch hải đường thu nhập đến càng không đỉnh bên trong bên trong năm vị heo con không thể lưu trực tiếp chém giết hy vọng có thể tuân ra một điểm pháp lực giảm bớt áp lực của hắn làng lặng chờ đợi Đồ vật không biết là ai tuân ra tới, nhưng á c đã k h cái này có vẻ như tạm thời không cần thiết hơn một trăm một mươi vạn năm pháp lực cũng đủ rồi văn bối lâm phàm lấy kim tiên cảnh tu vi vượt qua hai đại cảnh giới khiêu chiến tiên quân tiền bối mời hắn ôm quyền nói hôn nguyên kim hồ quấn quanh ở t r u n g quanh kim hà thủy sôi trào quét sạch thiên địa và nóng g ánh quang mang nhường đường t i ê n quân rất là kinh ngạc một cái rất là khó lường tiên bảo có thể coi là như thế đường tiên quân cũng không đem lâm phạm để ở trong lòng trên lệch hai cái đại cảnh giới hắn tùy ý xuất thủ liền có thể đem đối phương cầm xuống mà lâm phạm trong mắt hắn chính là thịt cá trên thất gỗ tùy ý bắt bót tiểu bối biết rõ cảnh giới thấp còn có khiêu chiến c h i tâm bùn quân kính nể ngươi có như thế can đảm ngươi ra tay đi để phòng ngươi một chiêu không địch lại liền bị chấn áp trong lòng không phục đường tiên quân đối tự thân thực lực rất là tự tin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 theo ta đi giao chỉ thỉnh tội đi đường tiên quân thần sắc lạnh nhạt nói đáng tiếc một màn kinh người phát sinh lâm phạm khí thế dâng cao một quyền đánh nát t i ề n lao ngay sau đó tại đường tiên quân kinh ngạc ánh mắt dưới một quyền quân tới vây một tiếng hung hăng đánh vào đường tiên quân trên mặt ẩm đường tiên quân vô cùng kinh ngạc hiển nhiên là không nghĩ tới đối phương có thể có như thế lực lượng kinh khủng thân hình lui lại trên không trung trượt ra hai đầu vết tích t ố t t ố t vô cùng ngược lại là bùn quân xem thường tiểu hữu đường tiên quân cười nói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 vật liệu không được đầy đủ hắn thật muốn cho đường tiên quân bày ra nhất nguyên chi số hoàn chỉnh sát phạt đại trận tuyệt đối nhường hắn kêu cha gọi mẹ thống khổ ẩm ẩm bày ra trận pháp hoàn toàn chính xác không tệ lâm p h à m biết rõ muốn dùng t ử trận chấn áp một vị tiên quân thuộc về nằm mơ cho nên hắn bây giờ ngay tại chuẩn bị chuẩn bị ở sau thế ra diện nhật tiên cung tại tiên quân phá trận lúc hắn không ngại cho tiên quân mang đến một chút có ý tứ niềm vui thú tỷ như thiên ngoại chi tiễn tử trên trời giáng xuống cảm giác tuyệt đối rất là không tệ tiên quân tiền bối chớ trách nói rất lời khắc lại thi triển vô cùng tàn nhẫn nhất chiêu thức cái này rất lâm phảm chương bốn trăm bốn mươi sáu nói đơn giản một chút ta muốn lấy sau ô m đ u ổ i ta cùng tiên quân ở giữa chính lệnh đến cùng ở đâu không bình thường tiên quân tuyệt đối không phải là đối thủ của ta nhưng vị này đường tiên quân pháp lực hùng hậu căn cơ rất sâu thuộc về tiên quân bên trong đỉnh phong cấp nhân vật được rồi được rồi lâm phảm không muốn những n à y hắn hiện tại muốn xuất ra tất cả thủ đoạn chấn áp tiên quân Kéo ra diệt nhật tiên cung, nhắm ngay đường tiên quân chung q u n h tiên khí điên quần vào tới ngưng tụ một điểm buông tay ra hưu một tiếng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 một môn kinh người thần t h ô n g thủ trưởng hiện ra màu đất quan mang nặng nề g như núi phòng ngự kinh người không gì phá nổi lạch cạch bàn tay lớn ông ông bắt lấy mũi tên nhưng trên mặt mắt lạnh một nhóm tiên huyết lăn xuống mà xuống đường t i ề n quân gương mặt bị phong mang vạch ra một đường vết rách mũi tên cách mặt còn có một đoạn cự ly có thể coi là như thế đều không thể ngăn cản được cái này khiến đường t i ề n quân rất là kinh ngạc tốt phong mang khí tức môn này thần thông có chút kinh khủng không nghĩ tới vậy mà gặp được bực này thiên tài thần thông tu luyện trình độ sợ là đã đạt tới đình phong chưa từng nghe thấy trước đây chưa từng gặp Đường tiên quân trong lúc ò n chấn kinh. Lâm phạm lông rãn thương đối phương đã nói lên tự mình là có thắng khả năng. Chỉ là cái này cần thời gian. g có có Chỉ cái Phạm thể khả thời đối Lâm làm là là l mày ra, tự bị đã này lâm phạm bờ môi khẽ nhúc ních đưa tay giữa trời miêu tả chữ vạn độ ma kinh văn có thể áp chế đối phương rất nhiều thần bí kinh văn hiện hiện giữa trời quay t r u n g quanh tại trận pháp phía trên một cố lực lượng thần bí đem đường tiên quân bao trùm cái này đường tiên quân cảm giác được tự thân nhận áp chế lực lượng cỡ này không tầm thường có thể để cho tiên quân cũng có ảnh hưởng tuyệt đối là đạo cấp trở lên thần thông áp chế trong chốc lát Kinh k n h ủ đương tiên h quân quát tháo tiến quát thiên linh bảo đóng hào quang nợ rộ tiên h khí quấn quanh từng đầu kim long vây quanh một tòa bảo tháp xoay quanh mà lên bảo tháp xuất hiện còn lại đại trận không thể thừa nhận c ố này vì thế trực tiếp vỡ vụt mà kia đánh tới mũi tên đánh vào trên bảo tháp trong nháy mắt bị một đạo kim quan g bao trùm thu được bảo tháp bên trong trực tiếp bị một cỗ lực lượng c h â n áp triệt để mất đi lực lượng hóa thành tinh khiết pháp lực dung nhập vào bảo tháp bên trong lực lượng này là thánh binh lâm p h ạ m chừng trong mắt phản phất gặp quỷ, một vị tiên quân lại có thánh binh không khỏi quá kinh khủng đi chờ chút cái này giống như cũng không có gì kinh khủng không khủng bố liên liên bọn hắn cũng có thánh binh vì sao người khác không thể có được đường tiên quân lệnh nhật nói tiểu hữu nhãn quang không tệ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 A. Lâm loại Phàm gầm mang nhẹ, người bốn tuy i tiêm liệt tiên ê n trong đỉnh trùng còn hoàng lượng hắn thể, thể, thể, bất đạo so đó có đỉnh tiêm võ đạo cơ thể, còn có cơ lực lượng của võ l ậ luận n nào đều muốn cường đại, nhục thân、so、bất luận, kẻ nào đều muốn kẻ kẻ so đều đại, đều u hại. lợi bất t nói tổ long phủ đổ thân là tu tiên giới thiên long nhất tộc nhục thân thần thông nhưng coi như đặt ở tiên giới đó cũng là hiếm có nhục thân thần thông đường tiên quân phất tay một đạo tiên quang đánh vào đến bát bảo linh lung tháp bên trong bảo tháp biến càng nặng đối lâm phàm áp lực cũng là càng lúc càng lớn xoa xoa lâm phàm thân thể hiện hiện ra nước có tiên huyết tràn ra thiên phú thần thông khôi phục nhanh chóng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 thiên đình thứ phương b ự c vô số thiên tiêu đều là như thế liền xem như k i u tự nhận thiên địa chính tông truyền thừa đạo thống cũng là như thế lúc này lâm phạm hai tay dơ cao điên cùng đỉnh tháp không gian chung quanh đã v ặ n mẹo hư không càng là vỡ vụn kinh khủng hư không nghịch lưu quét sạch mà ra đem chung quanh mảnh này thiên địa phá hủy không còn hình dáng đột nhiên lâm phạm cảm giác gáp lực toàn bộ tiêu tán đặt ở đỉnh đầu bát bảo linh lung tháp hóa thành một đạo lưu quang bay đến đường tiên quân đỉnh đầu chậm rãi xoay trở lấy một đạo đạo tiên quang rủ xuống chiếu dọi đường tiên quân rất là bất phà đường tiên bối là có ý gì lâm phạm nhẹ nhàng thở phì phó hỏi đường tiên quân nói đạo h ư u thực lực cường hãn thiên phú chưa từng nghe thấy thế gian thiên tiêu cùng đạo h ư u so sánh tuyệt đối không có bất kỳ ưu thế nào nếu như cho đạo h ư u đầy đủ thời gian đạo h ư u tất nhiên có thể chứng được tiên tôn đạo quả đạo h ư u bị ta bắt hồi trở lại giao trì tất nhiên sẽ nhận cực kỳ nghiêm khắc trừng phạt càng thậm chí hơn lại bởi vậy mất đi tính mạng đó cũng không phải bổn quân suy nghĩ nhìn thấy kết thiệt duyên kết thiệt quả bổn quân nguyện cùng đạo hữu kết thiệt duyên lúc này đường tiên quân đối lâm phạm xưng hô cũng theo tiểu hữu biến thành đạo hữu lâm phạm trầm tư một lát hiểu ra thứ gì ô n quyền nói đa tạ đường đạo hữu ngày sau đường đạo hữu có bất luận cái gì khó khăn ta lâm phạm chắc chắn cái này thiện quả cho đường đạo hữu đưa đi có lẽ người ưu tú chính là như thế đi liên liên muốn bắt mình người cũng bị nó lây nhiễm đường tiên quân làm người rất thân mật đây là ngoại nhân cho đánh giá bởi vì hắn vẫn luôn tại kết t h i ệ n duyên nhưng trái cây ngược lại là một mực không có kết thành có thể coi là như thế vẫn không có người có thể ngăn cản hắn kết t h i ệ n duyên lâm phạm hỏi kia đường đạo hữu chưa đem ta bắt về sẽ không nhận trừng phạt sao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 vọng rốt cục bổ để chi đ ỉ n h đây chính là đường tiên quân ý tưởng chân thật nhất hắn có thể xác định trước mắt vị này lâm đạo h ư u tuyệt đối không phải vật trong ao như là đã biết rõ như thế vì sao không tại đối phương vô danh lúc kết giao nhất định phải đợi đến đối phương d a n h trấn thiên hạ lúc không cảm thấy rất khuya sao đương nhiên nói thì nói như thế nhưng lại có bao nhiêu như hắn đường hình có thể đem người xem như thế chuẩn thiên lý mã thường có bá n h ạ c lại không thường có a ai tịch mịch chương bốn trăm bốn mươi bảy nhóm chúng ta tại người ta hoảng lăng thật thật sao nghe một chút đây mới là người nói a người ta đường đạo hưu nói một chút cũng không có sai dáng dấp xinh đẹp tự nhiên để cho người ta có ý tưởng một lần tình cờ tiếp xúc vậy cũng là bình thường sự tình làm gì làm phức tạp như vậy đường đạo hưu nói rất đúng nếu như người người cũng như là đường đạo hưu như vậy rõ lý lẽ cũng không biết thế gian nên ít đi bao nhiêu phân tranh lâm phảm cảm thán nói đường đạo hưu đối với tán dương không có chút nào khiêm tốn tri sắc giống như lâm phảm cũng là lộ ra vẻ thiết đối với hắn mà nói trước mắt vị này đạo hưu nói rất đúng nhưng là lại có bao nhiêu người có thể hiểu đường hình nói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 không cách nào thi triển tiên bảo uy lực chân chính nếu như có thể dốc lòng luyện hóa liên vương mới một màn lấy tiên bảo chống lại kết quả cuối cùng như thế nào thật đúng là khó mà nói đa tạ đường đạo h ư u nhắc nhở lâm phạm nghĩ lại hoàn toàn chính xác cần hảo hảo luyện hóa một cái tiên bảo còn có hai kiện thánh binh kia hai kiện đều là đạo binh nhưng bởi vì t u ế n g u y ệ t tan m g ọ n đạo v ậ n khó giữ được rơi xuống thành thánh binh đường hình tu vi hoàn toàn chính xác không tệ nhưng nếu như không có món kia triệt để luyện hóa thánh binh kết quả như thế nào thật khó mà nói có lẽ hắn đem hết toàn lực có thể đem đường hình chấn áp nhưng đối phương có được triệt để luyện hóa thánh m i n h tình huống biến không đồng dạng rất nhanh đường hình hóa thành lưu quang biến mất tại giữa thiên địa lâm p h ạ m nhìn xem phương xa khoe miệng lộ ra ý cười kết thiện duyên kết t h i ệ n quả t ố t đã ngươi có ý tưởng này tương lai ngươi có thể hào hào chờ mong sau đó hắn ly khai tại chỗ phương xa cái này kim thiềm đủ hèn mọn à vậy mà thừa dịp nhóm chúng ta chạy trốn thời điểm mang theo hắn thiên nga ly khai tần dương hùng hùng hồ hồ chính là hơi chút chủ còn dưới kia kim t i ề m liền chạy trốn hạ h u n h ngươi là đang lo lắng lâm hình yên tâm lâm minh người này ngoại trừ có chút cầm thú bên ngoài vẫn tương đối có ý tưởng hắn đã nhường nhóm chúng ta ly khai tự nhiên có thoát đi biện pháp sau khi nói đến đây nói thật liền liền hắn đều có chút hoài nghi suy nghĩ lâm minh thật có thể đào tẩu sao dù sao đối mặt thế nhưng là giao t r ì thánh địa một vị thái thượng trương lão hạng phi nói ta không phải đang suy nghĩ những chuyện này mà là có chút nhớ nhung không minh bạch vì sao một cái nữ nhân liền có thể gây nên nhiều như vậy sự tình đã từng có người đã nói với ta hồng nhan h o a thủy có thể không trêu chọc cũng đừng trêu chọc bây giờ nghĩ lại vị tiêu đạo h ư u nói rất đúng a tần dương nghe nói liền rất không phục nói hạ huynh ngươi có ý tưởng này liền biểu thị ngươi rất nguy hiểm tương lai rất có thể cô độc ca lúc này một bên tiểu nha đầu ánh mắt nhìn về phía phương xa sau đó vừa hung ác đạp tần dương một cước tần dương ông chân ngươi nha đầu này làm gì à ta cũng không có t r e o chọc ngươi. ngươi làm sao lại ra vết thương ở chân người ngươi yên tâm ngươi tình làng không có việc gì qua không được bao lâu liền sẽ trở về hạ phi rất là ghét bỏ nhìn xem tần dương đều bao lớn người nói chuyện còn như thế không có điều đây là lâm h u n h đệ tử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 hạng phi ngưng thần nhìn lại nói lâm minh ta gặp cái này long khí ẩn chứa âm khí chỉ sợ là một tòa hoàng lăng nhóm chúng ta đi trong hoàng lăng tu hành sợ là sẽ phải gây ra một số phiền p h ứ c a tân dương nói sợ cái gì nếu như bọn hắn biết rõ tiên tôn thế gia tiểu tiên tôn chiếm hết hoa bảng tiên tử lâm đạo hữu còn có một vị không có tiếng t â m gì hạng đạo hữu đến đây tuyệt đối sẽ cậy mở hoàng lăng cung nên nhóm chúng ta tiến đến lâm phàm n h ư ớ g mắt đã thành thói quen hắn liền không muốn nói nhiều mộ tổ tiên nhà ngươi trở thành người khác tu luyện địa phương còn có thể cười ra tiếng kia thật là đáng sợ a rất nhanh bọn hắn đứng tại không trung nhìn về phía phía dưới một tòa núi lớn núi này nhìn như bình thường nhưng vừa xem chung quanh sân mạch liền phát hiện nơi đây cách cục phi phạm có kim long tại thiên tri ý quả nhiên là hoàng gia l a n g mộ lâm phảm cẩn thận quan sát mở miệng nói địa thế phi phạm một chỗ tu tiên bảo địa dùng để kiến thành hoàng lăng cũng coi là không tệ đi chúng ta đi vào hoàng lăng lối vào ở đâu hắn không có bất cứ hứng thú gì mang theo đám người thi triển thổ đ ộ n chi thuật dung nhập vào trong núi mà hoàng lăng nội bộ có trợ pháp chính là để phòng ngoài ý mớn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 tiểu nha đầu nhóm chúng ta muốn ở chỗ này bế quan luyện hóa thánh binh chính ngươi phải thật tốt tu hành chuẩn bị sung túc chính là n g h i kỹ tốt làm một cuộc chương bốn t r n ư ơ i tám nhóm chúng ta thế nhưng là ngươi bà bá đường hình ngươi làm sao tự mình trở về rồi một vị l a o giả rõ hỏi đường hình nói vị t i a đạo h ư u ta rất ư a thích hắn trò chuyện vui vẻ cùng giao chỉ tiên tử ở giữa sự t ì n h đơn thuần ngoài ý mớn cứ định như vậy đi giao chỉ tiên tử cho tới nay bị vô số người nâng cao cao tại thượng hơi thụ điểm bị khuất liền muốn nhóm chúng ta xuất mã giải quyết chẳng phải là phế vật muốn báo thủ phải nhờ vào chính mình dù sao việc này liền từ lấy đi thôi đường hình ngăn ngay nói thật thả liền thả lao giả những mày cái này liên quan đến giao trì thánh địa mặt mũi nếu để cho tiểu nha đầu k i a biết、để. rõ sợ là lại muốn làm ý tin tưởng ta ta làm là đúng đừng quản được không đường hình thần tình nghiêm túc đạo hắn cùng lâm p h ạ m kết、để. giao không hy vọng có người phá hư nếu như hắn không đi lại p h ả i người khác đi qua cuối cùng không tốt còn rất dễ dàng tạo thành một chút hiểu lầm lao giả ngây người sau đó kịp phản ứng lắc đầu nói ngươi à ngươi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 t i ê u thượng bảo thấm kim bá tuy nói không tệ nhưng cơ múa cuối cùng có chút già tay ác độc lâm p h ạ m chỉ bắt phát quyết t r u n g quanh hình thành ba động vô số tiên thạch lơ lửng phình một tiếng trong nháy mắt vỡ nát tiên khí ngưng tụ thành vòng xoáy đồng thời dẫn dắt hoàng l a n g lòng khí ngay sau đó cái gặp lâm p h ạ m đầu ngón tay lơ lửng một giọt tinh huyết hưu một tiếng dung nhập vào vòng xoáy bên trong theo lâm p h ạ m chỉ dẫn rót vào đến trấn thế đỉnh bên trong vẫn như cũ có đạo vận còn sót lại muốn luyện hóa cần không ít thời gian cũng may có đầy đủ tiên thạch đủ hắn tiêu xài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 vương bảo lục cùng vương chu sắc mặt k i n h biến gầm thét một tiếng lập tức sóng âm hướng phía không trung c h ấ n đi yêu ma dám can đảm đến này làm cản bọn hắn v õ đạo cảnh giới cũng rất thâm hậu tuy nói không phải võ giả bên trong mạnh nhất cường giả nhưng cũng là định phong bên trong nhân vật h u đột nhiên một thân ảnh không trung xuất hiện sư m ộ i hoàng cựu cựu nhìn thấy đạo kia người mặc áo đen thanh âm có vẻ rất ngộng sư m ộ i tại sao lại ở chỗ này mặt trời nhỏ đã l ơ n lên thần s ắ c băng lãnh để cho người ta nhìn một chút liền không rét mà run nàng năm ngón tay mở ra mang theo yêu ma đầu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 hoàng sợ nói, Hoàng bà bá, ngươi làm sao? Bệ hạ, đại Hoàng sao? bà làm bá, Bệ Đại tướng r i Thái hậu ly khai nơi ề u mau Hậu Hoàng Chủ mình nhóm chúng không cách hạ nhóm chúng h nào sao đến, ngăn cản, cùng ngăn cản, n có tự ta ta đã đây, bệ dù ly ờ n bình yên ly khai. Hoàng g bệ hạ khai. ly t ư quân nói lấy hắn thiên tiên cảnh thực lực căn bản không phải đại hoàng hoàng triều hoàng chủ đối thủ bây giờ hoàng triều tiên sĩ đang cùng đối phương chém giết nhưng lấy trước mắt tình huống sợ là cũng trèo trống không được bao lâu thái hậu nói hoàng tướng quân thực lực ngươi cao cường từ ngươi đến hộ tống bệ hạ ly khai là nhất là an toàn sau này ngươi dẫn đầu bệ hạ ẩn cư núi rừng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 hắn nhìn về phía hải đồng bên người thái hậu chuyên ngôn đại vân hoàng triều thái hậu xinh đẹp như hoa bây giờ xem xét quả thật không tệ tuy nói sinh qua đứa bé lại là có một phong vị khác bản hoàng chủ đợi lát nữa đưa ngươi mang đi mang về hậu cung hảo hảo dạy dỗ dạy dỗ hoàng tướng quân cả giận nói thật nhân phải n ụ c nhã thái hậu h ả i đồng tức giận nói nhà ta lão tổ tông sẽ ra ngoài giáo hớn ngươi đại hoàng, hoàng chủ ngây người ngay sau đó cười ha h a ha ha ha h a lao tổ tông thì ra là thế bản hoàng chủ đã minh bạch nguyên lai ngươi cái này tiểu tử là đem trong hoàng lăng di động xem như lão tổ tông ở bên trong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 có không ít cũng chứa nội tình. chúng chính không tình, hành, nội nơi ít ta tới nơi đây tu đây lâm à này, à, làm là làm muốn nếu quản tránh những nên không như xong chúng nên vẫn đừng theo ta thấy, nếu không coi như xong đi, chúng ta chơi cho đi đồ đi, được. coi Ai? gì gì, là l phàm thở dài rất là ghét bỏ nhìn xem tần dương nói ngươi cũng cùng ta dài như vậy thời gian lại còn không có minh m ạ c h đường gặp bất bình rút đao tương trợ chân lý huống hồ nhóm chúng ta tại người ta hoàng lăng hấp thu long mạch long khí dài như vậy thời gian người ta mặc dù đã sớm phát hiện nhưng không có chủ động đến tìm nhóm chúng ta điều này nói rõ cái gì nói rõ người ta đại khí nhóm chúng ta sao có thể ngồi nhìn bỏ mặc kia bị người khác biết rõ chẳng phải là muốn chết cười nhóm chúng ta lâm phạm âm vang mạnh mẽ nói hắn nhất định phải đem loại này tinh thần phát dương quang đại tần dương nói lâm h u n h kỳ thật ta với ngươi nghĩ chủ yếu chính là hạng h u n h nói phía sau có người ta coi là hạng h u n h e ngại cho nên mới sẽ theo hạng h u n h nói tới mà ta ý tưởng chân thật chính là xuất thủ vạn nhất hạng phi tính khí nóng này điểm tuyệt đối một cước đem tần dương đặt chết ngươi đặc biệt mẹ có thể đừng giả bộ bước sao còn có trang bức liền trang bước không phải đem ta kéo xuống nước làm gì hoàng lăng bên ngoài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 an tĩnh không gian bên trong có một đạo tiếng ho khan theo hoàng lăng chuyển ra ngoài hai đồng hưng phấn hoan hô lên mẫu hậu lao tổ tông biết rõ lao tổ tông nghe được ta gieo họ thái hậu q u ỳ lạy trên mặt đất hướng về phía hoàng lăng không ngừng dập đầu thanh âm không ngừng chuyển vào đến trong hoàng lăng mời tiền bồi cứu vớt đại vân hoàng triều mời tiền bồi cứu vớt đại vân hoàng triều nàng biết rõ người này không phải bệ hạ nói tới lao tổ tông mà là đi ngang qua hoàng lăng tại trong hoàng lăng hấp thu long khí tiến sĩ đạo hữu đến cùng là ai nếu có chỗ quái dày còn xin đạo hữu chớ trách như đạo hữu có chỗ cần đại hoang hoàng Triều nguyện thỏa mãn đạo hữu bất luận cái gì nhu cầu đại hoang hoàng chủ cảm thụ được kia cổ huy thế biết do đối phương rất là lợi hại hắn tuyệt đối không phải là đối thủ nhưng hắn có thể duy nhất xác định chính là người này cùng đại vân hoàng triều không có bất kỳ quan hệ gì Hai chi, Hoàng như hưu, hả hiện tại tình cảnh như vậy. Đại Hoàng Hoàng Chủ âm thanh lạnh lùng nói. Hai đồng tranh luận nói, chính ta Đại Triều tại Đại nói. nói, đồng đỏ đây đạo đồng tông. Vân tông nếu này lùng luận mặt quát, tổ tổ láo âm vậy? là láo là là lá Vô vị có mà là vị này đạo hữu đến cùng có thể hay không đứng tại đại vân hoàng triều bên này căn cứ ý nghĩ của hắn đối phương đứng tại đại vân hoàng triều bên này khả năng cực thấp cơ bản thuộc về chuyện không thể nào rất nhanh trong hoàng lăng truyền đến thanh âm bản tọa thân là đại vân hoàng triều lão tổ tông ở đây bế quan mấy ngàn năm ngươi dám can đảm đến này làm cản có biết hậu quả là cái gì không lâm phàm gặp cái này hài đồng nhất định phải nhận hắn là tổ tông cái kia có thể làm sao bây giờ thỏa mãn ngươi cái này hèn bọn mà nhỏ bé nguyện vọng ai bảo ta lâm phàm cùng tiểu hài cũng có như thế lớn duyên phận đâu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 Tần tiến Dương lên đỡ dậy đỡ hài đồng mở ra tròn trịa con mắt rất là hưng phấn hắn không nghĩ tới tổ tông mình có nhiều như vậy sau đó hưng phấn quỷ lại nói cắt tan bái kiến nhị tổ tông tam tổ tông tứ tổ lãi lâm phàm cũng nghĩ một ngụm lao huyết phun ra ngoài tần dương người mẹ nó còn là người sao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 hắn bị người chém giết kỳ quái đại vân hoàng triều cũng không cường giả là ai chém giết đại hoàng hoàng chủ không được h o à n g ta chuyện tốt há có thể thả hắn hắn cùng đại hoàng hoàng chủ kết bạn mấy năm gặp đối phương có được hùng tâm mà hắn cũng cần chiến hồn hai người ăn nhịp với nhau trở thành tu hành tri bạn hoàng lăng lâm p h n g bọn người chờ đợi một lát lập tức t r u n g quanh c u ồ n phong gào thét âm phong c u n tới đây là tiên giới âm phong có thể thổi nhân thần hồn ý chí không kiên định thần hồn yếu ớt người bị này gió thổi qua liền thần hồn ly thể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 ta biết do âm tiên sơn xuất từ cái này địa phương người đều tương đối âm hiểm thủ đoạn có chút quỷ dị tỷ như đầu đinh bậy t r â m huyết mạch nguyền rủa chờ đã một chút âm tả thần thông đô là xuất từ cái này âm tiên sơn có lẽ là tần dương thanh âm cũng không nhỏ h ồ n ma lão tiên nghe được tần dương lời nói âm trầm nói đã biết rõ bản tọa là ai vì sao còn dám hại ta đạo hữu tần dương nói người cái này ra hỏa có ý tứ vô cùng ta đây biết do hắn với người quen biết thẳng đến hắn chết mới đưa người danh hào báo ra đến mặc danh kỳ diệu hôn ma lão tiên ngao ngao kêu to hơi có vẻ bị điên đáng chết thật sự là đáng chết vậy mà như thế càng hẳn rỡ xem bản tọa như thế nào lấy tính mạng ngươi ngay sau đó một thân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người khi hắn xuất hiện lúc trên thân phát ra quỷ dị khí tức nhường đám người rất là bất an h ồ n ma lão tiên tạo hình có chút nghẹo túng thân mang vải bố giáp làm thành áo bảo rách tung t ó é liền cùng người nhặt r i á p giống như nếu như nhất định phải hình dung liền cùng phương tây vô sư tạo hình lâm phàm nhìn thoáng qua h ồ n ma lao tiên tiên cảnh tam trọng kim tiên cảnh có tỷ lệ khá thấp huyết mạch n g u y ê a cách không huyết sát phi thiên ngô công thuật chỉ nhân đà tiên thuật l i ê n cái nhìn này xem lâm phàm có c h ú t n ộ n g đây đều là thứ đồ gì a hắn dám cam đoan chưa bao giờ thấy qua dạng này t h ầ n thông lâm phàm nói vị này đạo hữu ngươi mặc như thế cũ nát cách thật xa đều có thể nghe được trên người ngươi mùi hôi thối thật không biết ngươi là như thế nào tu tiên liền không biết rõ đem tự mình sửa sang lại sạch sẽ một chút sao thật can đảm dám can đảm cùng ta nói như thế đã như vậy liền để ngươi minh bạch cùng ta hồn ma lão tiên đối phó hạ chẳng là bực nào thê thảm hồn ma lão tiên giận dữ hắn chưa bao giờ thấy qua như thế phách lối người húng chi đối phương dám mở miệng đục nha hắn há có thể dung nhẫn、Soạn. cái gặp hồn ma lão tiên áo bảo hất lên một tấm hồng sắc vải rách trải tại trước mặt đồng thời lấy ra bàn tay lớn nhỏ lư hương hướng không trung ném đi chỉ bắt p h á p quyết đen nhánh bờ môi nói lẩm bẩm tựa như là đang thi triển một loại nào đó kinh người thần thông giống như ngay sau đó liền thấy kia lư hương bốc khói lên ào ào một cái nhỏ bé con rết theo lư hương bên trong leo ra chăm chân quấn quanh lấy lư hương rất là kinh khủng đi hồn ma lão tiên gầm thét một tiếng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 lúc này lâm p h ạ m sớm đã bị xương độc bao phủ chỉ là đột nhiên một cái bàn tay nội trụ con g i ế t đầu p h ì n một tiếng con g i ế t đầu băng liệt sau đó thân thể mềm nhún trực tiếp rơi tại trên mặt đất cái gì xương độc sặc cái múi lâm p h ạ m phất phất tay căn bản là không có đem xương độc để vào mắt hắn có được vận rủi tiên thể đối mặt những n à y xương độc đơn giản không chịu nổi một í c h làm sao có thể hồn ma lão tiên quá sợ hãi hắn không nghĩ tới đối phương tại con rết xương độc dưới vậy mà bình yên vô sự thật sự là không thể tưởng tượng nổi càng thêm kinh người là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 tay của ta phá vỡ một vết thương hắn trộm ta tiên huyết đạo kia tiên huyết giống như có được linh tính giống như hướng phía hồn ma lão tiên bay đi nếu như nhìn kỹ liền có thể phát hiện tại huyết dịch phía dưới có cái phi trùng khiên giọt này tiên huyết hồn ma lão tiên hé miệng một ngụm đem huyết dịch ngớt cười lạnh nói đã ngươi như thế ưa thích nói chuyện vậy ta liền dùng huyết mạch m ì n h r ù a để ngươi đời đời kiếp kiếp đều là câm đ i ế c mà ngươi sẽ thi thể hư tối h trở thành dòi bỏ nhóm đồ ăn ừm hử tàn nhẫn như vậy sao tần dương hoảng sợ nói có chút hoảng hồn ma lão tiên nhắm mắt n i ệ m chú ngữ huyết mạch mền rủa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 c h vậy, vậy sau đó hắn nhìn về phía tần dương nói khẽ lấy chút tiên thạch tần dương che miệng vùi nói ta muốn tu luyện nhanh lên lâm phàm thúc giục ai bảo tần dương luyện hóa chấm nhất còn có còn thừa tiên thạch ngược lại là hắn cùng hạng phi sớm đã đem tiên thạch cho tiêu hao sạch sẽ tần dương nói thầm rất là không bỏ cẩn thận nghiêm túc móc lấy tiên thạch nhưng lâm phàm trực tiếp một bàn tay bắt đi vào kinh hãi tần dương hô to gọi nhỏ ta tiên thạch ta tiên thạch ta lâm phàm cánh tay vung lên tiên thạch nổi bồng bềnh giữa không trung mũi chân hắn điểm nhẹ bay đến không trung ánh mắt nhìn về phía tứ phía bốn phương tạm hướng thản nhiên nói chờ một chút bố trí trận pháp tên là hoàng triều thánh long trợ lấy hoàng triều dân tâm cùng long mạch làm chủ dân tâm mạnh trận pháp mạnh dân tâm yếu trận pháp yếu hết thể đều dựa vào chính các ngươi lâm phàm t i ê u phiến hư không long long chấn động tiên thạch bay vào trong đó sau đó lại điểm hướng còn lại phương hướng hắn bây giờ tại trên trận pháp tạo nghệ cực cao thiện t a y liền có thể bày ra kinh thiên đại trận cũng không lâu lắm lâm phạm rơi xuống từ trên không đi vào nằm trong ngực hoàng tướng quân hải đồng trước mặt cười nói cái này tiểu tử cho là ta là lao tổ tông kêu thân thiết như vậy không cho hắn chừa chút đồ vật chẳng phải là kêu không lên tiếng rồi tiền bối cái này hoàng tướng quân kinh ngạc không biết đối phương ý gì lâm phạm cười năm ngón tay mở ra hướng phía phương xa vồ vào không khí lập tức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 ẩm tiên sơn nơi đây vạn phần quỷ dị không bàn mà hợp thiên địa âm tả lúc này ẩm tiên sơn trên đám người tình hùng có chút không ổn ai nha bụng ta đau quá làm sao lại như thế đau phúc nhìn không nổi lê tẩm a bản tọa ngay tại tu hành tại sao có thể có tâm ma xuất hiện hồn ma lão tiên đối tần dương thi triển huyết mạch n g u y ê n r ù a n g u y ê n r ù a là t i ê n tôn huyết mạch hậu quả này tất nhiên là rất khủng bố tất cả đại báo ứng cũng trên người hồn ma lão tiên nghiệm chứng mà bởi vì huyết mạch n g u y ê n r ù a nguyên nhân cùng hồn ma lão tiên có liên lụy đều sẽ nhận một tia tác động đến tuy nói sẽ không thai họa tính mệnh nhưng cũng có tội có thể thụ hắc sơn bên trong lao tổ chúng đệ tử đột nhiên nổi điên không biết ra sao tình huống một vị lão giả vẻ mặt nghiêm túc nói bọn hắn thủ đoạn thần thông chính là như thế thần bí khó lường bây giờ xảy ra chuyện như vậy nghĩ kỹ lại chỉ có một khả năng tính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 mà có đ hiện hiện lâm, lâm phạm nói bởi vì lâm phạm thế công quá mãnh liệt đạo thân ảnh kia theo trên cành cây hiện hiện muốn hướng phía phương xa tránh né nhưng trực tiếp bị lâm phạm một bàn tay đập nát lâm p h ạ m tiếp tục cẩn thận quan sát đến t r u n g quanh có rất nhiều thân ảnh lúc trước nếu như không phải chim chóc bị hù dọa liền xem như hắn đều chưa hẳn có thể cảm nhận được dù sao hắn thế nhưng là có thiên phú thần thông sinh linh cứu giác bất luận cái gì mùi cũng khó khăn trốn hắn cái múi chương bốn trăm năm mươi hai ngươi làm nhóm chúng ta là kẻ ngu đ â y a